Bí cảnh ba ngày chi kỳ kết thúc, học viện liền khôi phục bình thường làm việc và nghỉ ngơi, ước chừng là ai cũng chưa nghĩ đến tàng bảo đồ không thích hợp, dung vương nơi đó cũng tạm thời không có tìm tới mua tới. Dựa theo ngu thủy theo như lời, bí cảnh sau khi chấm dứt, liền sẽ có tân đạo sư tới đón thế nàng vị trí. Thẩm bạch mặc tâm tình có chút giàu dĩ không vui. Người khác nói ngu thủy không có đạo sư bộ dáng, nhưng chỉ có nàng dạy dỗ quá đệ tử mới biết được, nàng rốt cuộc có hay không tư cách để cho người khác xưng nàng một tiếng đạo sư. Nói thật hắn không muốn đổi đạo sư, chính là lại ngượng ngùng nói ra. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Nhẹ nhàng lại dồn rập, nghe rất là quen thuộc. Làm gì đâu một đám, đạo sư không có tới không biết chính mình trước luyện luyện thuật pháp sao. Đều học xong. Còn có, làm trừng mắt là chờ ta cho các ngươi nhét trở lại đi sao. Ngu thủy thần thanh khí sảng mà kéo ra môn, đỉnh một chương dịu ràng mặt, không lưu tình chút nào dùng ra hà đông sư hống. Thủy gia, thủy gia đã trở lại. Mạnh tử ngẩng một phách bàn, kích động đến đem đầu gối đều khái chân bàn lên rồi, thủy ra Hoang nghênh về nhà. Hắn như vậy cùng nhau hống tạo thế, thanh âm liền nháy mắt to lớn lên, thủy ra Hoang nghênh về nhà. Ai, lặng lặng lặng lặng, ta không làm những cái đó hư. Ngu thủy xua xua tay, đi đến giáo trước bàn, trước đem trong tay thư bông, sau đó mới có chút bĩ bĩ khí mà đôi tay căn bản. Ta biết mọi người đều có rất nhiều nghi vấn, nhưng là đỉnh chỉ, đây là lớp học, không liêu việc từ, trước mắt duy nhất có thể lộ ra chỉ có. ta đã trở về. Còn đi không? Mạnh Tử ngẩng nhấc tay, không đợi ngu thủy gật đầu liền bắt đầu vấn đề. Ngu thủy không so đo, môi đỏ khẽ mở, không đi rồi. Chương 203 linh khí. Được rồi, hôm nay cái thời tiết tốt như vậy, ngồi ở chỗ này mặt trắng bạch lãng phi ông trời tác hợp. Ngu thủy đối với bên ngoài hiên nâng cảm, nếu các ngươi kêu ta một tiếng thủy gia, đi, thủy gia mang các ngươi đi ra ngoài thông khí. Lời tuy như thế, kỳ thật ngu thủy là lãnh bọn họ đi tuyển linh khí. Đến nỗi thẩm bạch mặc bọn họ năm người đã có từng người linh khí, ngu thủy khiến cho chính bọn họ đến bên ngoài trên đất chống trước đi bộ đi bộ, chờ linh khí đều tuyển xong rồi, thống nhất giáo ngự khí phi hành. Đúng rồi, ta giống như cũng chưa như thế nào thấy vi vi tỷ các ngươi dùng linh khí a các ngươi đều là cái gì linh khí? Ta cùng thường ngọc đều là kiếm. Đường vi tay ruôi ra, một phen cung tiễn liền lẳng lặng nằm ở nàng lòng bàn tay, ta sao? Ta không có gì hiếm lạ, cung tiễn thôi. Dứt lời. Nàng hiên ngang mà nheo lại mắt phải, tay trái nắm cung, tay phải kéo huyền, kéo cái nửa cung băng một chút buông tay, cung tiễn thích hợp xa chiến, cận chiến không phải thực cam hiểu. Ta là Trường Tiêu. Biên Lam có chút ngượng ngùng mà nắm lấy Ngọc Tiêu, bạch mặc ca ca là đàn thanh huyền thiến, cũng rất lợi hại, giống như theo ta không đủ cường. Nào có, nhất định là ngươi còn chưa đủ hiểu biết ngươi linh khí. Phó Thanh Thu không thể không thừa nhận, nghe được lời này nàng trong lòng thật cao hứng. Cao hứng vô cùng.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 ngàn hạt giấy băng một chút mổ đến thẩm bạch mặc trên mặt cứ việc thẩm bạch mặc không cảm thấy đau ngàn hạt giấy đầu lại bẹp nhìn đặc có hỉ cảm vài người nghẹn cười nghe ngu thủy thông qua ngàn hạt giấy tiếp tục giảng khí buồn vô tâm lấy linh lực thúc dục chi mới có thể thông linh tâm khí hợp nhất báo nguyên thủ nhất mới có thể đi xa sau đó đâu không có xuyên thấu qua ngàn hạt giấy biên vũ tựa hồ đều có thể nhìn đến ngu thủy bị bị khí bộ dáng Liên này kia bằng không đâu Ngàn hạc giấy đối với biên vũ mặt cũng tới một chân. Sau đó liền báo hỏng. Ngu thủy đại khái cũng không nghĩ tới, chỉ có thể một lần nữa khắp một con lại đây. Được rồi, các ngươi thả chính mình ngộ, biết tốt nhất bất quá, sẽ không nói ngày mai luận nữa. Chúng ta còn muốn trong chốc lát, phỏng trừng tan học liền không sai biệt lắm. Ngàn hạc giấy truyền xong rồi lời nói, lại gắt ga hổ đến biên vũ trên mặt. Biên vũ xách lên nó cánh tiêm, ý xấu mà sẽ mở một cái miệng nhỏ. Dù sao là giấy điệp, Không ngờ này chỉ ngàn hạt giấy đuổi kịp một con bất đồng, không chỉ có không có đâm bẹp, ngược lại còn càng mổ càng hung, rất giống chỉ chim góc kiến. Biên vũ một bên ai mổ, một bên nghe ngu thủy cùng nhà mình muội muội vui sướng khi người gặp họa, rồi lại không thể nơi hà. Đường vi không chê sự đại, chỉ vào trên mặt đất linh kiếm chê cười hắn, nhìn một cái, đây là chê cười ngươi sẽ không phi đâu. Biên vũ ôm đầu nơi nơi tán loạn, ai nói, này liền phi cho các ngươi xem. Nói, hắn một chân dẫm lên linh kiếm. còn không phải là rót vào linh lực sao? này không phải có tay là được. quả nhiên như hắn lời nói, linh kiếm không ra hai giây liền ong ong bắt đầu mất máy. sau đó ở biên vũ không hề phòng bị thời điểm vèo một chút chạy trốn lên. hắn buông lời hung ác có bao nhiêu lần tiếng, ngã xuống kêu đau thời điểm liền có bao nhiêu lần tiếng. bất quá ở kia phía trước, biên vũ yên lặng cho chính mình trở mình, đem mặt vùi vào mềm mại thảo. quá mất mặt, vài người cười đến thở hổn hển, cũng mặc kệ trên mặt đất dơ không dơ, trực tiếp ngã xuống tới đấm mặt đất. phó thanh thu cũng cười đến không được lục lạc hoảng đến đinh lang vang bên này vũ chính là cái sông thoát thoát kẻ dở hơi đặc biệt phối hợp đường vi cùng tiểu hài tử dung ăn hiệu quả càng dai nàng nguyên lai mấy ngày đều không thấy được cười một lần hiện tại một ngày không cười đều khó Đừng quy dạp trên mặt đất tư thừa ngọc đi qua đi ngồi sổm xuống nhẹ nhàng vô vô hắn ít nhất ngươi bước đầu tiên thành công biên vũ mới vừa nâng lên đầu lại buồn đi xuống ngươi này cũng chưa nói có cái gì khác nhau ta khen ngươi đâu Tư Thường Ngọc Nghiêm mặt nói. Bậy bạn, ngươi vừa mới cũng cười. Ta đây liền không trang, ngươi thân phía dưới áp chính là ta kiếm. Biên vũ. Tái kiến cái này mỹ lệ thế giới. Bất quá nói trở về, này ngự kiếm giống như rất đơn giản. Đường vi thử dẫm lên linh kiếm, tiểu tâm mà bắt đầu rót vào linh lực, đồng thời hai ngón tay banh thẳng, làm tốt tùy thời thu lực chuẩn bị. Nàng nhưng không nghĩ cùng biên vũ giống nhau rơi cùng chỉ vương bắt giống nhau, chồng vó. Quá không hình tượng. cảm nhận được linh kiếm hơi hơi run rẩy, đường vi không dám chậm trễ, tay hơi nâng lên một ít, linh kiếm liền bay lên trời, tuy nói tốc độ so trong dự đoán nhanh chút, nhưng tốt xấu người đứng ở mặt trên ổn định vững chắc. mới đầu là đồ cái mới lạ, bất quá chờ ở tầng trời thấp chậm gì gì vòng hai vòng sau, đường vi liền xuống dưới, xuống dưới liền xuống dưới đi, nàng cố tình còn đừng kiếm đi đến biên vũ trước mặt, làm bộ lơ đãng mà đạn búng tay giấp cái, ai nha, thật đơn giản, quả nhiên ngự kiếm phi hành chỉ cần có tay là được.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 Tam tiểu thư trụ chỗ nào? Hai cái gã sai vặt hai mặt tư liếc, ngài là Khương Bán Tiêu. Tướng quân phủ Khương Bán Tiêu. Thật đúng là không nhận ra tới, ta tới cấp ngài dẫn đường. Trong đó một cái gã sai vặt hầm hực gật đầu, đi ở nàng phía trước dẫn đường. Mới vừa đi đến hoa viên nhỏ, Khương Bán Tiêu liền thấy được một cái tới hoa nữ tử. Gió nhẹ phất quá, nữ tử khẽ vốt sợi tóc, dáng người lay động, một đôi con ngươi nhìn quanh rực rỡ, hảo không nhu nhược thẹn thùng. Kia đó là Tam tiểu thư. gã sai vật chỉ chỉ nàng, liền xoay người rời đi. Khương Ban Tiêu đi qua đi, còn không có tới kịp mở miệng, đào tình nhã liền tiến lên vãn trụ tay nàng. Chương 207 trăm đoán nghiệm. Tỷ tỷ hôm nay như thế nào? Nghe nói ngươi rơi xuống nước bị nhị hoàng tử cứu lên, đáng thương muội muội chọc trưởng tỷ sinh khí, bị phạt ở chỗ này làm vẩy nước có nhà, không thể đi thăm tỷ tỷ. Nói mấy câu, nói được nàng than thở khóc lóc. Khương Ban Tiêu miễn cưỡng rút về tay, cái tia muội muội, nghe nói ngươi có ngọc bội.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 Kỳ tử Mặc so Khương Bán Tiêu suốt cao một cái đầu, hắn cúi đầu, vừa lúc đâm tiến Khương Bán Tiêu linh động con ngươi. Nghe nói, kỳ tử Mặc gợi cảm hầu kết trên dưới lăn lộn một chút. Khương Bán Tiêu thanh âm lại đè thấp vài phần, "Nghe nói ngươi có biện pháp đem nhị hoàng tử làm què. Kỳ tử Mặc, "Lan." Khương Bán Tiêu sắc mặt mang lên vài phần không thể tin tưởng thần sắc, đoạt thê chi thủ sao có thể không báo? Thật cũng không cần. Kỳ tử Mặc hắc mặt, đem Khương Bán Tiêu đẩy ra. "Này vai ác được chưa a?"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 Cho nhau chi rằng cái nhau ầm ĩ cũng không có gì, Khương ra một nhà già trẻ liền an toàn. Ai, không hổ là bảo bối của hắn tiêu tiêu, tuổi còn trẻ cũng đã biết cấp phụ thân phân ưu. Thật hiểu chuyện. Khương ban tiêu thu hồi đao phải về phòng khi, nhìn đến Khương Hân ôm rượu dựa vào cây cột thượng ngây ngô cười, kỳ quái mà liếc nhìn hắn một cái, gác nơi này nuôi cá đâu. Khương Hân, không nghe thấy không nghe thấy, chỉ cần hắn che thượng lỗ thai, nữ nhi chính là không lọt gió tiểu áo đông. Quả nhiên.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 ý tử mặc hơi có chút không được tự nhiên mà nhìn về phía trên bàn bật lan, trùng hợp đi ngang qua thôi. Ta tiếp tục nói, Ta kia hảo đệ đệ vừa nghe đến Khương Bán Tiêu hứa hẹn trợ hắn ngôi vị hoàng đế, giả mô giả dạng cự tuyệt, nhưng ước nàng giờ mèo gặp mặt lại nghị, ai ngờ nhân gia cô nương căn bản không nghe ra tới hắn ý ngoài lời, giờ mèo hắn vừa đến, đã bị kia nha đầu tấu đến đầy đất bỏ, người khác còn tưởng rằng là phòng bếp ở giết heo đâu ha ha ha ha. Cao trưởng sách nhận đến thật sự vất vả, một bên cười một bên đấm cái bàn.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 Khương ban tiêu không quản này, cậu hệ thống đang nói cái gì thí lời nói, nhanh như chấp vào cung, chạy tới thanh huy cung. Quốc sư ở sao? Khương ban tiêu làm ra vẻ mà gõ hai hạ môn, tiểu đồng còn không có tới kịp đi ra ngoài mở cửa, nàng liền một phen mạnh mẽ tướng môn cấp đẩy ra. Bởi vì môn là từ bên trong buộc lên, mà nàng sức lực vừa lúc lại đại chút, thế nhưng trực tiếp đem màu đỏ thám cửa cung cấp tá xuống dưới. Khương ban tiêu. Hệ thống, nó đây là chói định cái cái gì ngọn ý. Đừng tiêu khương ban tiêu. Như vậy có thể tạo, dứt khoát kêu kêu Khương mạnh mẽ xong rồi. Nay thật là mới gặp khi ngoan ngoan đến giống một cái bút bê vải Khương bán tiêu. Không được, trở về vẫn là muốn nhìn theo dõi. Chương 213 lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. tia trưởng lão bị chọc thủng, có chút tức giận, không nói nữa. Nếu hai bên rằng co không dưới, như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp. Không bằng hôm nay thẩm tra xử lý đến đây kết thúc, ngày mai tái thẩm. Viện trưởng cùng ngu đạo sư cũng có thể đi tìm tìm chứng cứ. Nếu thực sự có vô cùng xác thực chứng cứ chứng minh này chỉ linh thú vô tội, thẩm tra xử lý sẽ tự nhiên xin lỗi. Từng bước ép sát không phải biện pháp tốt nhất, cho nên phản thắng hơi làm chút bậc thang ra tới. Thích lương trực giác phản thắng không có hảo tâm, hơi suy tư liền phát hiện vấn đề, phản trưởng lão quả thực hào phóng, chỉ là không biết này linh thú. Vì phòng ngừa có tâm người, linh thú liền tạm tồn tại lao phu nơi này, chư vị có gì dị nghị không. Mọi người sôi nổi lắc đầu phụ họa, phản trưởng lao chúng ta nhất tiên tâm. còn muốn làm phiền phản trưởng lão rồi phó thanh thu nghe vậy ngoan ngoãn nể xuống chính mình chui vào lồng sắt thấy thích lương cùng ngu thủy không nói chuyện phan thắng dẫn theo lồng sắt chống quải trưởng liền đi rồi phan thắng như vậy vừa đi thẩm tra xử lý thất người cũng liền đi được chỉ còn lại có bọn họ hai người ngu thủy có chút tức giận mà ninh một chút thích lương cánh tay vừa mới vì cái gì đối ta dùng luôn linh thuật không cho ta nói chuyện thích lương xoa cánh tay vẻ mặt vô tội không phải ngươi đối ta dùng sao ta vô dụng a ta cũng vô dụng. xào phan thắng. phan thắng đi ở trên đường, êm đẹp liền đánh hai cái hắt xì. phó thanh thu nhàn nhãm mà thu hồi móng vuốt, giật nhẹ miếng vải đen lót tại hạ biên, tận khả năng làm chính mình nằm đến thoải mái chút. phan thắng đảo cũng không có đi cái gì không người dừng cây nhỏ, càng không có bồ câu đưa thư, chỉ là lo chính mình trở về chính mình nơi. hắn tùy ý mà đem lồng sắt hướng trên bàn một phóng, chính mình đi dạo tiến nội trong phòng. phó thanh thu đợi nửa ngày, cũng không gặp người nào ảnh. không đúng a? Theo đạo lý tới nói, cái này phản trưởng lão nên có bước tiếp theo động tác, vì sao chậm chạp không động thủ. Cũng chính là tới rồi buổi tối, tiểu tây bếp trung phiêu tán ra một trận tiên quốc vị, hắn mới truyền mấy chỉ ngàn hạt giấy đi ra ngoài. Người thực mau liền đến. Ngu thủy kéo thích lương, tuy rằng có vài phần không tình nguyện, nhưng vẫn là khấu vang lên môn. Môn kéo kẹt một tiếng liền khai, hoan nênh hoan nênh, nhị vị chịu vui lòng nhận cho, thật là vinh hạnh của ta. Thích lương cười theo, cũng khách khí được ngay. Phàn trưởng lão đây là nói cái gì, ngài là trưởng bối, chúng ta tới cửa tới cỏ ăn, cỏ uống vốn là thất lễ, đỉnh đầu cũng không có gì thứ tốt, đơn giản mang theo chút hợp với tình hình quế hoa nhưỡng, ngài sẽ không trách tội đi. Phàn thắng vô vô tay, như thế nào sẽ đâu, nói đến cũng khéo, ta đây đúng là hoa quế cua, mau tiến vào mau tiến vào, bên ngoài gió lớn. Ngu thủy thấy thế nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, nay cáo giả trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Không rõ ràng lắm, đi một bước xem một bước đi. Các người hai người trẻ tuổi khi dễ ta lão nhân nghe không rõ, ở nơi đó nhắc mãi gì đâu, còn không mau tiến vào. Tới tới, ngu thủy một bên ứng lời nói, một bên tìm phó thanh thu. Thấy được, ở hắn trong phòng trên bàn. Trước án binh bất động, thích lương dặn dò xong, mang theo ngu thủy cùng phản thắng đi tiểu đình tử. Mặt khác vài vị có địa vị trưởng lão lục tục cũng tới rồi tiểu đình tử, đã nhân tề về sau, phản thắng liền sảng khoái trên mặt đất một bàn màu mỡ cua, ăn trước, không đủ phòng bếp còn có vài bàn. Đây là bằng hữu cho ta mang tới, tuy rằng ban ngày có chút miệng lươi chi chanh, nhưng hiện tại đại gia có thể cùng nhau ngồi xuống ăn con cua, đó chính là phản người nào đó bằng hữu. Đã là bằng hữu, liền tạm thời không cần so đo những cái đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Các ngươi thả ăn, ta đi ôn một ôn hoa quế rượu. Dứt lời, hắn méo lên hai bình rượu gạo, đi tới bếp. Mười 214 không cần ngươi quản. Chật chật chật, có chút người thật là hảo phúc khí ha ha ha ha ha.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 Kỳ tử mặc nhìn trầm trầm, hắn nhìn sau một lúc lâu, chẳng sợ nàng có thể tùy tay đem ngươi đông cung cấp sốc, sau đó dẫn theo trường đao đem ngươi chụp đến mặt mũi bầm dập. Cao trường sách cười đến miễn cưỡng, này, lời nói cũng không thể nói như vậy, khương tiểu thư đây là người có cá tính, nước trong phủ dung không dáng vẻ cặm cụm. Hảo, ta đây cùng nàng nói, làm nàng đi ngươi đông cung, hảo hảo cùng ngươi ở chung thử xem. Kỳ tử mặc cắn răng, từng câu từng chữ ra bên ngoài nhảy, ai, đừng đừng đừng.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 Thế nào, ta chủ thần đại nhân cho ta niết thể xác, huyễn không huyễn khốc. Khương Ban Tiêu. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là đột nhiên liền có thể lý giải nàng rơi xuống tình trạng này nguyên nhân. Lại đây. Làm gì? Đối bổn đại gia di khí sai sử. Có phải hay không nhìn chúng bổn hệ thống anh Tuấn? Anh Tuấn ngươi sao? Mẹn hóa. Khương Ban Tiêu thít chặt cầu hệ thống cổ, hận không thể đương trường cùng nó đồng quy vô tận. Thật kêu nàng một ngữ thành sấm. Cầu hệ thống thật sự cầu.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 Bài thượng đệ nhị, ngốc, là chủ thần đại nhân cảm thấy ta một chút đều không ngốc, cho nên kêu nhị ngốc. Thế nào, có hay không thực anh minh thần võ, cao lớn uy mãnh Khương Ban Tiêu nghe xong nửa ngày, cuối cùng là minh bạch. Nhị ngốc sở dĩ hôn thành như vậy cẩu so hệ thống, cùng chủ thần cái kia lão cẩu so thoát không được căn hệ. Được rồi được rồi, ta là không trông cậy vào ngươi. Khương Ban Tiêu đột nhiên lại đè lại nhị ngốc đầu chó, về sau, kịch bản cùng vị diện nghe ngươi, còn lại nghe ta. Bằng sao?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 phảng phất đó chính là khương bán tiêu giống nhau có tâm tình ở chỗ này quan tâm không chút nào tương quan thị vệ như thế nào liền không biết đối hắn xuống tay nhẹ điểm khương ban tiêu còn chưa đi đến đông cung đâu nhị ngốc đột nhiên kêu lên tam ngốc hào cảm độ bay lên khương ban tiêu giơ lên nào, kêu ai tam ngốc đầu chương 217 trăm vả mặt hiện trường phó thanh thu tựa hồ ở suy xét chính là thực mau liền lung tung gật gật đầu muốn nàng kéo dài quá đuôi điều như là ở làm lũng muốn ngươi có ích lợi gì Ta có tiểu hài tử là đủ rồi." Ân Trầm Tuyết bĩu môi, "Hắn có cái gì tốt, ngươi từ lúc bắt đầu liền thiên vị hắn." Phó Thanh Thu quay đầu, nương cảm giác say đứng lên, nỗ lực mà muốn đi ôm bầu trời ánh trăng, "Hắn không có gì tốt, nhưng ta thích à. Thích yêu cầu cái gì nguyên nhân sao? Bởi vì ta thích, cho nên ta thích." Ân Trầm Tuyết sợ này uống say ngốc tử ngã xuống đi, ngã chết cũng không biết, vội vàng đem nàng kéo trở về ngồi xong, "Hảo hảo hảo, ngươi thích liền hảo." Nay con kém không nhiều lắm. nàng lẩm bẩm một tiếng lại đổ ly rượu từng uống ân trầm tuyết ngăn lại nàng biểu tình rất là đau đầu lần sau đừng uống rượu vì cái gì không nghĩ làm cái kia tiểu thí hài được tiện nghi cái gì phó thanh thu không nghe rõ liền gân cổ lên ghé vào ân trầm tuyết bên thai gào hiện tại đương sự ân mỗi thực hối hận phi thường hối hận đừng hỏi hỏi chính là hối đến ruột đều thanh như thế nào khiến cho vị này tổ tông dính rượu đâu hiện tại khét ngược lôi kéo hắn mượn rượu làm càn Ngàn hống vạn hống, ân trầm tuyết cuối cùng là đem phó thanh thu cấp hống đi xuống, ước chừng là quế hoa nhưỡng niên đại lâu rồi chút, nàng cũng mặc kệ ở đâu, liền trực tiếp ngã xuống đi ngủ. Ân trầm tuyết vây vây tay, đem tàn canh thu thập sạch sẽ, quay đầu lại nhìn thoáng qua nàng, xoay người rời đi. Tôn thượng, ngài vì sao bất đồng nàng để cập hợp tác việc. Một cái người áo đen đột nhiên xuất hiện ở ân trầm tuyết phía sau, tất cung tất kính mà đối hắn hành lễ. Ân trầm tuyết, hắn đã quên. nhưng là làm tôn chủ như thế nào có thể tại hạ thuộc trước mặt mất mặt cho nên hắn cố lộng huyền hư mà khụ khụ thời cơ chưa tới mặc dù thời cơ chưa tới tôn thượng cũng không ưng thế nàng kia làm như thế việc nhỏ mất thân phận ân trầm tuyết xoay người cười xem hắn ta xem ngươi giống đau mặt thiếu tước nhìn cấp dưới phức tạp lại không dám phản bác biểu tình ân trầm tuyết cảm thấy trong lòng một trận thoải mái lần sau không được nghe lén ta cùng ta thu thu mỹ nhân nhi nói chuyện bằng không đem ngươi đôi mắt đảo tôn thượng là lỗ Vì ô vô ngữ mà nhìn hắn, chẳng lẽ là tôn thượng cũng say. Ta không có say. Ta liền phải đảo người đôi mắt. Ân trầm tuyết có chút thẹn quá thành giận. Là là là, là bóng đêm quá Mỹ, không phải ngươi say. Dứt lời, hắn liền không rên một tiếng mà đi theo ân trầm tuyết phía sau rời đi. Ngay kế, Phó Thanh Thu cảm thấy có chút lánh, duỗi tay muốn đi xả thẩm bạch mặc cổ áo, mới phát hiện chính mình nằm trên mặt đất. Nàng đột nhiên khởi thân, phát hiện chính mình đã biến trở về hamster, lại yên tâm nằm xuống không đúng hẳn là chui vào lồng sắt như vậy mới sẽ không bị bắt lấy nhược điểm nàng cẩn trọng bò đi vào chính mình mang lên môn nhìn xem bên ngoài xám xịt đơn giản tiếp tục ngủ nướng quả nhiên bất quá trong chốc lát bên ngoài liền ồn ào đến có thể đem cho rượt thượng nóc nhà phó thanh thu che lại lỗ thai trở mình làm bộ cái gì cũng không nghe thấy lo chính mình ngủ phan thắng dẫn người vọt vào tới thời điểm liền lời nói đều nói một nửa ta liền nói nó chạy phó thanh thu lười nhác chi một tiếng Sau đó cùng ngu thủy vây tay. Ngu thủy đại buổi sáng vốn dĩ liền nói, hiện tại nghẹn cười nghẹn đến mức dạ dày đau. Hoan nên xem đại hình và mặt hiện trường. Phan thắng nghẹn một chút, âm điệu vừa chuyển chính mình đem lời nói cấp bổ thượng, nhìn xem, ta liền nói nó chạy không được. nay một vụ miễn cưỡng qua, ngu thủy nơi đó đã có thể cắn đến gắt gao, phàn trưởng lão, đêm qua đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, chúng ta vài người cư nhiên tất cả đều uống bất tỉnh nhân sự. Chương 218 không thấy. Ngu trưởng lão chẳng lẽ là tại hoài nghi lão phu. Trưởng lão, tự tin điểm. Ngu thủy thành khẩn mà nhìn hắn, đem đều hai chữ đi. Phan thắng tức giận đến đưa ra gân xanh, vũ khống, người đây là bôi nhỏ. Nhưng mới ăn hai khẩu con cua, uống lên ly rượu, mọi người liền đều ngất xỉu. Cái này làm cho chúng ta rất khó không nghi ngờ a phản trưởng lão. Người như thế nào không nói là thích lương mang rượu có vấn đề. Mặc dù kia rượu là hắn mang, kia cũng là trải qua tay của ngài mới đưa cho chúng ta uống. Thấy mặt khác mấy người thần sắc đều có chút dao động, ngu thủy vội vàng lại thêm một phen hỏa. Nàng đỡ cái chán, lung lay sắp đổ mà dựa vào thích lương, nói chuyện hưu khí vô lực, ta như thế nào đầu như vậy vựng, linh lực cũng có chút không xong Chẳng lẽ là phàn trưởng lão không quen nhìn ta, còn ở rượu hạ tán linh phấn? Nghe được tán linh phấn ba chữ, mọi người sắc mặt đều vì này biến đổi. Tán linh phấn là vật gì? Đối người tu tiên mà nói, có thể làm người tu vi trực tiếp lùi lại một cái cảnh giới độc dược. Ngu thủy. Ngươi đây là ngậm máu phun người. Phan thắng nóng nảy, chỉ kém không có chỉ vào ngu thủy cái mũi chửi ầm lên, ta chính mình cũng uống. Hơn nữa ở các ngươi lúc sau mới tỉnh, các ngươi không phải không nhìn thấy. Ai biết ngài là thật vượng, vẫn là ăn vào giải dược, đem hết thể đều an bài hảo mới vượng đâu. Phan trường lão, chúng ta trong chốc lát còn có khóa, trước cáo tử. Cáo tử, cáo tử. Vài người cũng mặc kệ có hay không phất phàn thắng mặt mũi, tay một củng liền chạy đi ra ngoài. Đương nhiên không phải vì đi học. Mà là vì đi kiểm tra chính mình thân thể có hay không cái gì khác thường. Phan Thắng tức giận đến phổi đều mau tạc, Ngu Thủy, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Ngu Thủy không chút hoang mang mà ấn ngực, sắc mặt mang theo vài phần kiểu xoa xin lỗi, xin lỗi a phàn trưởng lão, vừa mới là ta nhất thời nói lỡ, hủy hoại ngài danh dự. Chúng ta không bằng làm giao dịch, thương lam băng chuột đổi ngươi danh dự, như thế nào? Hiện tại đuổi theo đi nói cho vài vị trưởng lão hết thảy đều là cái hiểu lầm, hẳn là vẫn là tới kịp. Dứt lời, nàng còn nhu nhược mà khụ hai tiếng, giống như thật chúng tán linh phân giống nhau. Chính mình thần không biết quỷ không hay mà bị bậy như vậy một đạo, chung quy là kỳ không bằng người. Phan thắng không có biện pháp, chỉ có thể bắt ra Phó Thanh Thu hướng nàng trong tay một ném, mong rằng ngu đạo sư thủ tín, nếu không. Được rồi cảm ơn ngài lặc Ngu Thủy ôm lấy Phó Thanh Thu, không đợi hắn nói xong liền chung khí mười phần địa đạo cái tạng, lôi kéo thích lương rời đi. Tuy rằng quang minh chính đại mà ra tới, Nhưng phó thanh thu không bắt được phản thắng được điểm, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút không cao hứng. Bạch bạch làm nàng ở trong lồng bị đóng lâu như vậy, ngu thủy vốn là tùy tiện an cái tội ở phản thắng trên đầu, ai ngờ thích lương này dù một ngật đáp cư nhiên thật tin, lập tức liền phải lôi kéo ngu thủy đưa đi cốc lao nơi đó. May ngu thủy giải thích kịp thời, bằng không liền phải bị kéo đi rồi. Ngu thủy đem phó thanh thu đưa đến tẩm viện muốn khẩu, liền đem nàng buông xuống. Hảo, chúng ta còn có việc, ngươi mau trở về tìm thẩm bạch mặc đi. Phỏng trường hắn đều lo lắng. Phó Thanh Thu gật gật đầu, nhẹ nhàng mà lưu đi bảo, không nghĩ tới bên trong một chút thanh âm đều không có. Chi. Phó Thanh Thu kêu bốn năm thanh thời điểm, Biên Lam mới hồng mắt từ trong phòng chạy ra, thu thu. Chi. Biên Lam đem nàng phùng ở lòng bàn tay, khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, bạch mặc ca ca, bạch mặc ca ca hắn không thấy. Cái gì? Biên Lam bị dọa đến tay run lên, trực tiếp đem Phó Thanh Thu vứt đi ra ngoài, ngươi ngươi ngươi. Ngươi như thế nào có thể nói? Phó Thanh Thu không rảnh lo rất nhiều, đứng vững vàng thân mình sau nhìn về phía Biên Lam, khi nào không thấy. mười 219 ngươi nói đúng, khi nào không thấy. Biên Lam đánh run run nỗ lực hồi tưởng, liền tối hôm qua, tối hôm qua đi ra ngoài về sau liền không trở về. Hoàng huynh vi vi tỷ bọn họ vừa mới đều đi ra ngoài tìm, nói nếu tìm được rồi liền dùng linh hạc truyền âm. Phó Thanh Thu thông qua khế ước biết thẩm bạch mặc trước mắt không có việc gì, còn là theo bản năng lo lắng. Nàng đêm qua lời nói là chọc chút. Mặt khác đảo không sợ, liền sợ chính hắn nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Ta đi tìm. Nói, nàng liền chạy vội đi ra ngoài. Nếu biên vũ bọn họ trước mắt còn không có tin tức, thuyết minh ngày thường đi địa phương cũng chưa tìm được. Phó Thanh Thu chịu đựng chút đau đầu, vận dụng thần thức bao trùn toàn bộ học viện. Nam ở trên giường nghỉ ngơi thích lương thân hình cứng lại, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ là đứng dậy yên lặng lấy ra một phương tấm da dê. Theo hơi thở đi tới cấm địa nhập khẩu. Phó thanh thu trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào miêu tả tâm tình của mình. Thẩm Bạch mặc đôi tay ôm đầu gối ngồi ở cấm điệu bên hồ nước nhỏ trước, trong tay nắm một cái không biết từ nơi nào làm tới tiểu sểnh. Thần xác chuyên chú lại nghiêm túc mà nhìn trầm trầm dưới chân xem. Vừa bực mình vừa buồn cười chính là một đoàn ma khí ở hắn bên người vòng tới vòng lui, không biết viên tuyên nói cái gì đó, lại bị Thẩm Bạch mặc một sểnh chụp bẹp. Ma khí tức giận đến chi hoa gọi bậy, thấy Thẩm Bạch mặc dầu muối không ăn, hơn nữa Phó thanh thu tới. cũng liền sám xịt mà phiêu trở về cấm điện phó thanh thu cũng không nói lời nào liền lặng lặng đứng ở hắn phía sau muốn nhìn một chút này thiếu tâm nhãn ngốc tử đang làm cái gì bởi vì thẩm bạch mặc đưa lưng về phía nàng chặn bộ phận tầm mắt cho nên nàng còn không có tới kịp thấy rõ ràng thẩm bạch mặc liền bắt được hai chỉ con ngũ cua đi lên hướng giỏ che một ném nơi này hai chỉ bắt được tới rồi thẩm bạch mặc hoạt động hoạt động chân tính toán đứng dậy đổi cái địa phương không ngờ ngồi sụp đến lâu lắm đứng lên trong nháy mắt kia chân đã tê dần mắt thấy chính mình thân mình một ai liền phải ngã tiến trong hồ, thầm bạch mặc sợ tới mức lòng sèn, gắt gao nhắm mắt lại, liền thịt tư thế đều dọn xong, chính là đợi nửa ngày cũng không chờ một chút thủy. hắn đầu tiên là trộm mị khai một cái đôi mắt phùng, thấy chính mình nổi tại trên mặt nước, sèn cũng không rơi vào trong nước, nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phó Thanh Thu móng đuôi vung lên, thầm bạch mặc liền bắt lấy tiểu sèn vững vàng mà rơi xuống đất. ở thầm bạch mặc xoay người phía trước, Phó Thanh Thu ấp ủ một chút chính mình biểu tình. đêm qua chính mình hung tiểu hải tử hẳn là đến nấy náy trung trộn lẫn chút ủy khuất chính là hắn một đêm chưa về chạy đến cấm địa bên cạnh bắt con cua lại mang chút bất mãn cùng phẫn nộ tính này căn bản không phải một con nho nhỏ hamster có thể biểu hiện quỷ đồ vật thu thu thẩm bạch mặc ném xuống sảnh nhắm ngay cục đông trắng trực tiếp hướng trên mặt đất một phát phó thanh thu căn bản sẽ không đối thẩm bạch mặc khởi phòng bị tâm tư trực tiếp bị phát đến phiên mấy cái thân tụ cục cút đi thật xa phó thanh thu ngơ ngác mà ôm lấy chính mình đầu dây tiếp theo liền bắt đầu tê thầm thẩm bạch mặc thẩm bạch mặc nguyên là không khóc trên đầu nhiều hai cái bao lúc sau liền khóc chít chít mà lại ngồi sổn hồi trang con cua giỏ tre bên cạnh cùng ngươi nói bao nhiêu lần không cần phát ta cút đi rất đau phó thanh thu ở thẩm bạch mặc trên vai đoán hận dầm hai chân vạn nhất quăng ngã choáng váng ngươi bồi sao bồi không dậy nổi thẩm bạch mặc nhược nhược trả lời thành thật công đạo đêm qua không trở về tẩm viện hảo hảo ngủ đi làm cái gì phó thanh thu nắm lỗ thai hắn rất có vài phần chất vấn ý tứ ta thẩm bạch mặc do dự một chút cổ đủ dũng khí mới mở miệng kỳ thật ta cảm thấy ngươi nói đúng ta chỉ biết cho ngươi mang đến phiền thoái gấp cái gì cũng giúp không được ngươi chương 220 trăm ngươi tin tưởng ta ta không quan hệ ngươi không cần giải thích sợ phó thanh thu ngại dơ thẩm bạch mặc trước khắp hai lần tịnh trấn quyết mới đưa nàng phủng tới tay tâm ta đều minh bạch thu thu là tưởng bảo hộ ta mới có thể như vậy nói Ta Thu Thu, bề ngoài tuy rằng là khối đụng vào không được hàn băng, nhưng là trong lòng thực cấm áp. Ta thật sự, đặc biệt đặc biệt quý trọng ngươi. Thầm bạch mặc nói nói ngẩng đầu lên, không cho nước mắt rơi xuống. Thu Thu ngày thường luyến tiếp như vậy nói ta, khẳng định là có khác dụng ý. Hơn nữa ta cũng nên tin tưởng đạo sư cùng viện trưởng, tối hôm qua tự mình chạy tới phản trưởng lão nơi đó là ta không đúng. sở dĩ làm ta đi, là sợ ta có nguy hiểm đi. Hắn mặt mặt khỏe mắt, hướng phó thanh thu cười đến vui vẻ. Thì thật ta ngày hôm qua ngay từ đầu sát thật khóc, nhưng là tưởng tượng đến ngươi đã nói, khóc giải quyết không được vấn đề, liền không khóc. Phó Thanh Thu thở dài, đối thẩm bạch mặc khí lập tức tất cả đều tiêu. Cái này kêu người như thế nào tức giận đến lên. Nàng tiểu hai tử thật sự có ở một chút lớn lên, một chút biến hiểu chuyện. Không được, tiểu hai tử nếu là nói thêm gì nữa, bị cảm xúc ảnh hưởng liền sẽ là nàng. Phó Thanh Thu vẫy vây đầu, làm ra một bộ không cảm kích bộ dáng. Ngươi sẽ không sợ ta là vì ăn con cua mới lưu lại. Cho nên ta tới bắt. Thẩm Bạch mặc chỉ chỉ giỏ che, trên mặt hiện ra hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền, liền đoán được ngươi sẽ muốn ăn. Phía trước đi ngang qua thời điểm ta liền nhìn đến nơi này có con cua động, đại ta vẫn ăn như thế nào chừng, liền cho ngươi làm. Này ngươi đều biết? Phó Thanh Thu có chút kinh ngạc. Ân, Bởi vì ở Thẩm gia bị ném vào trong hồ vài lần, liền đã biết Hắn còn bị một con da tới để thở con cua gấp tay, ước chừng đau vài ngày. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, thẩm bạch mặc vẫn là không cùng phó thanh thu giảng. Hắn nếu là không nói, khả năng thu thu chỉ là ám chọc chọc ghi sổ. Nếu là nói, này giỏ che tuyệt đối sẽ thiếu một con con cua, sau đó thẩm nhược tuyết tay xưng đến cùng cái móng heo giống nhau. Hắn không thích thẩm nhược tuyết là thật, chính là thu thu mới từ cái này phong ba thoát thân, vạn nhất lại nháo ra chuyện gì, sự tình chỉ biết phát triển đến tệ hơn. Vẫn là không cần nói cho nàng tương đối hảo. Bạch mặc. Bạch mặc ngươi ở đâu? Nghe hết đợt này đến đợt khác tiếng gọi ấm ý. Phó Thanh Thu mới nhớ tới. Chính mình vừa mới một suất ruột. Liền bại lộ có thể nói chuyện này. Cái kia, ta vừa mới. Nhìn Phó Thanh Thu muốn nói lại thôi bộ dáng. thẩm bạch mặc nhịn không được chọc chọc nàng quay hàm. Làm sao vậy? Thật là hiếm lạ. Thu Thu còn có cái gì không dám nói. Biên làm, biết ta có thể nói. Phó Thanh Thu chụp bay hắn tay. thần sắc có chút lo lắng sốt ruột với nàng mà nói chuyện này vốn là không cần để ở trong lòng nhưng nàng sợ vạn nhất dọa đến biên lam bọn họ bọn họ đối tiểu hài tử thái độ liền sẽ lanh đi xuống tiểu hài tử thật vất vả giao cho bằng hữu này đoạn quan hệ không thể bởi vì nàng chặt đức bằng không tiểu hài tử trong lòng khẳng định khó chịu thầm bạch mặc dừng một chút theo sau nhẹ nhàng lắc đầu không có việc gì vốn là tính toán báo cho bọn họ hơn nữa ta dám bọn họ khẳng định sẽ không bắt người đương dị loại xem Ta tin tưởng bọn họ, tựa như ngươi tin tưởng ta giống nhau. Chính là vạn nhất đâu. Không có vạn nhất. Mặc dù thật sự có vạn nhất, kia cũng chỉ có thể thuyết minh chúng ta giao tình còn chưa đủ thổ lộ tình cảm. Đừng sợ, vạn sự có ta ở đây đâu. Thẩm bạch mặc vỗ vỗ chính mình bộ ngực, thành công đem phó thanh thu chọc cười, miệng lươi chân chu, không biết cùng ai học. Mặc kệ là với ai học, chỉ cần có thể đem thu thu đậu cười, đó chính là hữu dụng. Thẩm bạch mặc nhắc tới giỏ che ước lượng ước lượng. theo sau trên lưng hướng có tiếng hô địa phương đi. Chương 221 vì nàng hảo. Bạch Mặc Ca Ca, vai ngươi chạy vội tới Thẩm Bạch mặc trước mặt mới dừng lại tới thở dốc. Thẩm Bạch mặc vội vàng đỡ lên Biên Vũ vai, như thế nào ra nhiều như vậy hãn? Biên Vũ nhảy lên đối với cổ hắn chính là một lặc, tiểu tử ngươi không biết xấu hổ nói, ngươi một đêm chưa về, chúng ta còn tưởng rằng ngươi ra cái gì ngoài ý muốn. Chính là, chúng ta còn chạy đến phàn trưởng lão nơi đó náo loạn một hồi, kém chút ai phê Đường vi chống lạnh chỉ cảm thấy một hơi không thuận đi lên, vẫn là tư thừa ngọc giúp đỡ chụp nàng gối Đêm không về ngủ là ta không phải, cho đại gia nhận lỗi. Ta trở về liền làm con cua cho các ngươi nếm thử, cái này mùa ăn nhất thích hợp. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì làm cấp thu thu ăn. Thẩm bạch mặc hàm xúc mà cười, kịp thời phanh lại không nói đi xuống. Biên làm vô vô tay, bạch mặc ca ca không có việc gì thật sự là quá tốt, vẫn là thu thu có biện pháp, vừa ra mã nhưng đỉnh được với chúng ta bốn cái. Phó Thanh Thu nhìn nàng, trong lúc nhất thời không dịch mở mắt. Biên Lam là chính thai nghe được nàng nói chuyện, hơn nữa khi đó rõ ràng bị dọa đến không nhẹ. Chính là hiện tại rồi lại bình tĩnh đến cùng cái giống như người không có việc gì. Hảo, nếu người tìm được rồi, vậy mau trở về đi thôi. Này sáng sớm còn có hơi nước khí đâu, dừng ở trên người chẳng phải lạnh lẽo, Bạch mặc trên người đều ướt một tảng lớn, trở về chạy nhanh thay quần áo, chớ có cảm lạnh. Thầm bạch mặc túi đầu nhìn xem xem gì có chút ngượng ngùng gật đầu. Thừa Ngọc Ca nói chính là, ta chính mình đều còn chưa từng phát giác. Trở về tầm viện, Thẩm bạch mặc đi trước thỉnh giáo nấu cơm bà tử con cua cách làm, chỉ dư phó thanh thu cùng bốn người ngồi ở trước bàn mắt to trừng mắt nhỏ. Ngươi xác định không phải ngươi sốt mơ hồ. Biên vũ liếc liếc mắt một cái biên lam, thu thu lại như thế nào thông minh cũng không có khả năng sẽ miệng phun nhân ngôn. Cẩn thận tính ra nó bất quá mới sinh mấy tháng, linh trí sao có thể sẽ như vậy cao. Ai nha, ta còn lửa ngươi không thành. Biên Lam hận sắc không thành thép mà dậm chân một cái, ngay sau đó lại cẩn thận vươn một con ngón út, Thu Thu chính là có thể nói, đúng hay không. Trước mắt cái này tình huống đã không hảo lại gạt bọn họ, Phó Thanh Thu liền khẽ ử một tiếng. Trừ bỏ Biên Lam, còn lại ba người đều là lâu dài yên tĩnh. Biên Vũ ngập ngừng một chút, bạch mặc có biết người có thể nói. Phó Thanh Thu như thế nào cũng không nghĩ tới, xưa nay không đáng tin cậy lại vô tâm không phổi Biên Vũ câu đầu tiên lời nói cư nhiên là hỏi tiểu hài tử có biết hay không việc này. Tự nhiên là biết được, phó thanh thu tự phụ mà đem cầm gác ở biên lam ngón tay thượng, dỡ xuống chút sức lực, liền tùng tùng mà dựa vào nàng. Đáng tiếc, gì ra lời này? Đường vi ôm tay, nhất thời tưởng không rõ hắn ý tứ. Nếu bạch mặc không biết, chúng ta đây không phải ở hắn phía trước biết được sao. Đến lúc đó chẳng sợ chỉ là đến trước mặt hắn thổi phông đắc ý một phen, kia cũng đủ hà giận. Hô, lời này nếu là kêu bạch mặc nghe, ta sợ ngươi không đợi tới ý, liền phải bị tấu một đốn. Đường vi vô tình mà mắt trợn trắng, đem hắn hướng bên cạnh tê tê, chính mình tiến đến phó Thanh Thu trước mặt nắm lấy nàng mong đuốt, bất quá thu thu, chuyện này ngàn vạn muốn bảo mật. Đoạn không thể để cho người khác biết chuyện này, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Phó Thanh Thu làm sao không rõ này đó đạo lý, cũng căn bản không cần đường vi nhắc nhở. Nhưng ai làm đường vi là vì nàng hào đâu. Bất đắc dĩ, phó Thanh Thu chỉ có thể đem đầu điểm đến giống như mổ mẹ gà con giống nhau. Thấy phó Thanh Thu ngoan ngoan gật đầu. Đường vi lại hung hăng nắm khởi biên vũ cổ áo, đặc biệt là người, tuyệt đối không thể tiết lộ đi ra ngoài, nếu không không nói thu thu, ta cái thứ nhất liền đem ngươi tấu răng rơi đầy đất. mươi 222 ngượng ngùng. Kỳ tử mặc đẩy ra Khương bán tiêu, ai ngờ nàng dưới chân kia phiến thổ gặp gẻnh, một cái không chú ý, cư nhiên bị đẩy ngã. Khương ban tiêu ngồi dưới đất, người có điểm đốc. Kỳ tử mặc cũng có chút hoảng loạn, không biết có nên hay không đỡ nàng. Nhị cầu, cái kia cầu nam nhân đối ta động thủ đúng không Ta kêu nhị ngốc không phải nhị cầu. Nhị ngốc có chút tạc bao Hắn có phải hay không đối ta đậu thủ. Ách, đúng không nhị ngốc đột nhiên có chút sợ hãi, người muốn làm ha nha? Khương ban tiêu thong thả ung dung mà đứng lên, thẳng tóc nhìn về phía kỳ tử mặc. Cái kia, ta không phải cố ý. Kỳ tử mặc có chút chỗ dạng, tay vô thố mà rảo quần áo. Nhị ngốc xem đến xuân tâm lộn nạo. Tấm tắc, không hổ là còn không có hắc hóa xanh miết tiểu vai ác. Cùng nó ra đại ngốc có điểm giống Lão bà ngươi. Vô. Khương ban tiêu ném xuống câu này tàn nhẫn lời nói, lấy thượng đại đao đi rồi. Kỳ tử mặc. Nhị ngốc. Không phải, này đều chỗ nào cùng chỗ nào a Kỳ tử mặc ngốc đứng ở tại chỗ, nhị ngốc nhưng thật ra tha thiết mà theo đi lên, đại thông minh. Thiều Khương Khương. Tiêu Mỹ nhân nhi. Làm gì? Khương ban tiêu ngữ khí có chút dầu dĩ, nhưng là có thể thấy được tới, bởi vì nhị ngốc cá rua, nàng tâm tình hảo chút. Ngươi vừa mới kêu lời nói có ý tứ gì a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 Hắn như thế nào sẽ biết như thế nào đối phó nhị hoàng từ đâu. Tiếp theo nói. Khương Ban Tiêu ngồi xổm xuống. Nhưng thật ra nhảy ra tới hoa hồ. Thành thành thật thật mà sờ sờ thổ nhượng âm bước Cùng kia Quỳnh Hoa bổ sung một chút hơi nước. Cho nên chúng ta muốn hướng dẫn từng bước. Dù hoặc hắn hát hóa. Khương Ban Tiêu kỳ quái mà nhịu như mi. Nhị nốc hai mắt một bôi đen. mươi 224 sớm ngày hóa hình. Hướng dẫn cốt chuyện đi hướng quỹ đạo. Nhị nốc hận không thể gân cổ lên đề.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 khương ban tiêu thói quen tính mà duỗi tay đi bắt đao lúc này mới phát hiện đao không ở bên người là cao lương sách cha ta như thế nào như vậy cầu so nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của vì cái gì không gọi tình ta khương ban tiêu biết chính mình bị ai làm cũng liền không nóng nảy chương 225 trăm dã tâm ân trầm tuyết nói dỡn nói dỡn tiểu mỹ nhân nhi mặc khí cảm nhận được phó thanh thu nghiến răng nghiến lợi ân trầm tuyết vội vàng xua tay không nói là được chớ có khí hư thân mình, ta chính là sẽ đau lòng. Phó Thanh Thu chỉ nghĩ đem ân trầm tuyết đánh một đốn, chính là như vậy động tĩnh quá lớn, kinh động người khác liền không hảo. Không nói liền chạy nhanh đi, nơi này không ai hoan nên người. Phó Thanh Thu ngáp một cái, khỏe mắt đều tễ chút nước mắt ra tới. Muốn hay không suy xét cùng ta hợp tác? Hợp tác. Phó Thanh Thu từ trên xuống dưới đem ân trầm tuyết đánh giá một lần, xem đến ân trầm tuyết đều có chút phát mau, ta có cái gì hảo cùng người hợp tác. Nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn, vạn nhất đâu. Vậy ngươi nói, hợp tác cái gì? Ân trầm tuyết sắc mặt khó được nghiêm túc, cái này, tạm thời còn không thể nói. Nếu ngươi muốn cùng ta hợp tác, thiên lại không nói cho ta hợp tác cái gì, ta đây cự tuyệt, cũng là tình lý bên trong sự. Nói xong liền chạy nhanh đi thôi, không còn sớm, vây. Nói, nàng liền đứng dậy hướng phía trước cửa sổ một sự, tay còn có lệ mà vây vây, minh bãi là ở chờ ân trầm tuyết rời đi. Cũng thế, không nóng nảy Ngươi tổng hội đáp ứng, một lần không thành, ta đây lần sau lại đến. Ân trầm tuyết không bực, ngược lại sắc mặt còn có chút không rõ ràng vui mừng, đỉnh phó thanh thu có thể ăn người ánh mắt tiêu sái mà nhảy cửa sổ đi rồi. Ân trầm tuyết vừa đi, huyết cầu cũng liền chính mình nhảy ra tới, làm phó thanh thu lại biến trở về nho nhỏ một con. Nàng triệt kết giới, nhảy lên giường tiếp tục ngủ. Vì ô không ngoài sở liệu, lại xuất hiện ở ân trầm tuyết phía sau, tôn thượng bị cự tuyệt vì sao còn mặt mang vui mừng? Ta không phải kêu ngươi không cần nghe lén sao. Ân trầm tuyết vẻ mặt nghiêm lại, nếu không phải có chủ tớ tình nghĩa ở, dựa vào gia hỏa này cục đá giống nhau mềm cứng không nghe tính tình, ở trên tay hắn chỉ sợ đều chết mấy cái qua lại. Thuộc hạ không nghe lén, là vị kia cô nương cự tuyệt đến thật sự quá lớn thanh. Ân trầm tuyết, ngươi không hiểu. Nhưng hiện tại thế cục. Đủ rồi, bản tôn sự bản tôn đều có tính toán, không cần người khác khoa tay múa chân. Ân trầm tuyết hoàn toàn lạnh mặt kia bị thưởng thức ở lòng bàn tay ngọc trản cũng răng rắc một tiếng vỡ ra là thuộc hạ đi quá giới hạn ý ô cúi đầu không nói chuyện nữa đúng rồi ngày gần đây nơi đó nhưng có cái gì dị động Vì ô do dự một chút nhiều lần châm trước sau mới mở miệng vẫn là bộ dáng cũ chẳng qua vị kia dã tâm tựa hồ càng lúc càng lớn ta đã biết ngươi trở về tiếp tục giám thị ân trầm tuyết quay đầu lại nhìn một lần nữa lâm vào hắc cám cửa sổ khe khẽ thở dài Ngu thủy đại hôn việc này thực mau trong học viện mọi người đều biết, chỉ là bởi vì nàng không tính toán bốn phía xử lý, huống hồ còn muốn giảng bài, liền cùng thích lương thương lượng lén ở tẩm viện làm. Hôn lễ thượng mời tổng cộng cũng liền mấy chục người, một cái ban liền chiếm 30. Tuy nói chỉ là làm tràng đơn giản hôn lễ, nhưng muốn chuẩn bị đồ vật vẫn là không ít, thích lương cũng không nghĩ hủy khuất Ngũ thủy, liền điều cái lâm thời đạo sư đại mấy ngày chương trình học. Tuy rằng không ai đề. Nhưng đại gia vẫn là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà chuẩn bị tân hôn hạ lễ. Rốt cuộc ngu thủy nhân phẩm đặt ở nơi đó, cùng nàng trô đến thuộc liền không có không thích nàng kia tính tình. Đương nhiên, phan trưởng lão cái loại này có ích lợi xung đột không tính. Thầm bạch mặc bọn họ cùng ngu thủy quan hệ hảo, ngu thủy cũng liền mở to chỉ mắt nhắm hai mắt khai cửa sau, đưa bọn họ trộm thả đi vào. Thời gian hấp tấp, chuẩn bị cũng thiếu thỏa đáng, bất quá như vậy cũng là được. Ngu thủy làm cho bọn họ đến trước bàn ngồi xuống. Biên uống trà biên chờ trên đường lại đi bắt một phen quả khô nhét vào bọn họ trong tay. chương 226 hắn là thần. Thấy bọn họ làm như có chút câu thúc, ngu thủy liền tự mình động thủ lột xác, nhét vào biên lam cùng đường vi trong miệng. Ăn chút, lại không cầu no, đồ cái không khí vui mừng liền thôi. Nói xong, nàng lại quét dư lại ba người liếc mắt một cái, các ngươi là nam hải tử, chính mình lột. Đa tạ đạo sư, nếu chủ nhân lên tiếng, này phúc khí không dính cũng đến dính. Tư thường ngọc đi đầu ăn chút. Biên vũ cùng Thẩm Bạch Mặc cũng liền động thủ từng người lột cái đậu phộng, xoa đi ngoại gia nhi, Thẩm Bạch Mặc chính mình một viên, một khắc viên nhét vào Phó Thanh Thu trong miệng. Phó Thanh Thu đối không ăn qua đồ ăn ai đến cũng không cự tuyệt, ô kéo kẹt kéo kẹt gần nửa ngày. Thẩm Bạch Mặc đánh ra sân, bên trong tài hai viên cây quế, vì phụ trợ không khí, cố ý treo lửa đỏ, dưới hiên rũ hai cái đèn lồng màu đỏ, nghĩ đến là điều kiện hữu hạn, chỉ có thể dùng cái này làm điểm sức. Trình Thể tới xem tuy rằng có chút một mạc. nhưng là cũng không thiếu vui mừng hương vị, nói ngắn lại có loại ấm áp cảm giác. Ngu thủy cùng những cái đó tân nương tử bất đồng, không có mặc áo cưới, cũng không có cái khăn văn đỏ, dưới chân hấp tấp giống dâm phong hòa luân. Đúng rồi, thủy ra năm nay bao lớn. Biên vũ đột nhiên nghĩ đến này vấn đề. Không rõ ràng lắm, nhìn hai mươi mới đi. Tư thường ngọc nghe vậy cũng nhìn liếc mắt một cái ngu thủy bóng dáng, như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Không có việc gì, chính là cảm thấy hiếm lạ. tâm thương nữ tử mới cập kê liền sớm gả đi ra ngoài chúng ta thủy gia này đều hai mươi mấy mới cùng viện trưởng đại hôn thật là kỳ nữ tử xem thường ai đâu đường vi cười nhạo một tiếng có thể tới thanh phong học viện làm đạo sư đã là kỳ nữ tử vãn chút thành hôn lại như thế nào lại không phải thế nào cũng phải thành hôn mới có thể dựa nam nhân sống sót muốn ta nói ta về sau cũng cùng thủy thủy giống nhau kia mới hảo đâu đường gia chủ chỉ sợ sẽ gấp đến độ thẳng dậm chân ngạnh tác người cho ngươi Sau đó buông lời hung ác cùng ngươi nói này hôn thành cũng đến thành, không thành cũng đến thành. Tư thường ngọc nói những câu khấu ở đường vi trong lòng, chọc ở nàng trô đau thượng. Ngươi như vậy hiểu biết cha ta. Đường vi nhướng mẩy, làm như có chút không cao hứng. Không dám, giống nhau giống nhau. Có thể nói tư thường ngọc khiêm tốn hoàn toàn không khiêm đến giờ thượng. Canh giờ gần, ngươi cũng liền nhiều lên, cũng may sân không nhỏ, như vậy mấy chục cá nhân vẫn là chứa được. Phó Thanh Thu chính lay thẩm bạch mặt tay. Muốn hắn nhiều lột mấy cái đậu phộng cho nàng ăn thời điểm, một đôi cẩm ủng ở nàng trước mặt chậm rãi dừng lại, đã lâu không thấy. Tuy thanh em rơi xuống, còn có hai viên đậu phộng. Hoàng! Hương! Bùi cảnh rượu làm ra im tiếng thủ thế, ý bảo thẩm bạch mặc không cần lộ ra, ta là trộm chuồn ra tới. thẩm bạch mặc im tiếng gật gật đầu. Bùi cảnh rượu là quân, hắn là thần, quân chủ lời nói vẫn là muốn nghe. Tuy rằng thẩm bạch mặc có thể xác định chính mình không phải thanh dương người, Nhưng loại này lời nói thật sự là không thích hợp đối đường đường Thanh Dương Hoàng đế nói, cho nên hắn lựa chọn cất miệng. Thanh Dương bệ hạ vì sao có nhàn tình nhã trí đại giá Quang Lâm, theo lý mà nói ngài nên ở trong cung phê duyệt tấu chương mới đúng. Đường vi đối bùi cảnh rượu không có gì hảo cảm, nói chuyện cũng mang theo mấy cây thứ. Không tồi, xác thật như thế. Bùi cảnh rượu không so đo, ngồi xuống tiếp tục cấp phó Thanh Thu lột xác, bất quá ta lúc trước cũng là ngu đạo sư đệ tử, hơn nữa thiệp mời đều tới rồi ta trong tay. Ta lại há có thể không tới. Nói, hắn từ trong lòng ngực lấy ra đỏ thâm thiệp mời, đẩy đến đường vi đám người trước mặt, nếu là không yên tâm, thiệp mời tại đây, đại nhưng tới xem. Lời nói đều nói đến này phân thượng, đường vi cũng không hảo lại bới lông tìm vết, đơn giản oai quá đầu không đi xem hắn. mươi 227 không thể tham nhiều. Bùi cảnh rượu cũng là hảo tính tình, các quả hạch đều gõ khai cầm cấp phó thanh thu ăn, cố tình mỗi dạng chỉ cấp một chút, tựa hồ là kêu nàng nếm thử vị Thôi còn chụp sợ trên tay tra tiết, lấy ra khăn cấp phó thanh thu sắt móng bớt, không thể tham nhiều, mỗi dạng lấy một ngụm liền có thể. Cũng không trách đường Vi đối hắn không hảo cảm, thật sự là bùi cảnh rượu quá mức tự quen thuộc. Lời nói việc làm cũng hảo, cử chỉ cũng hảo, toàn thân đều để lộ ra một cổ đây là ta linh sùng khí thế. Cố tình đối bên người lại lạnh khuôn mặt, sợ người ngoài không nhiều lắm tưởng hắn cùng người khác linh sùng quan hệ. Thầm bạch mặc chỉ có thể ngồi ở một bên. Xem bùi cảnh rượu đem phó thanh thu phủng tới tay tâm cẩn thận mà thưởng thức, bất quá đây cũng là người cái này khế chủ không phải, thế nhưng đem nàng quán thành như vậy, hảo hảo linh cốc linh thảo không ăn, một hai phải ăn này đó tục vật. Hoàng thượng giáo huấn chính là, ngươi nếu là thích nàng, vậy hẳn là minh bạch như thế nào là đối nàng hảo, chỉ biết theo nàng, chưa chắc liền hảo. Phó thanh thu ninh mi, thả người từ bùi cảnh rượu trên tay nhảy xuống, ngược lại lại bỏ thượng thẩm bạch mặc vai, chi chi. Này bộ quen thuộc lý do thoái thác mặc dù qua lâu như vậy, chỉ cần vừa nghe đến vẫn là cảm thấy lỗ thai sinh cái kén. Bùi cành rượu. Ngu thủy mang theo chút vui mừng tiến lên, tùy tiện mà chụp thượng bờ vai của hắn, ngươi khi nào tới, ta thế nhưng không có nhìn thấy. Mới đến, thấy ngài vừa mới ở vội, cũng liền không có quấy giày, vừa lúc ta lại cùng thẩm bạch mặc từng có gặp mặt một lần, cho nên liền ngồi tới, mong rằng không nên trách tội mới hảo. Hại, đây là chỗ nào nói, có hai năm không thấy. thân mình chính là hảo chút Bùi cảnh rượu khe gật đầu, lao ngải còn nhớ mong, đã là khá hơn nhiều. Chưa nói mấy câu, cửa liền Dũng không ít người tiến vào, ngu thủy vội vàng tiếp đón, liền đi trước hai. Bởi vì bùi cảnh rượu tồn tại, sáu cá nhân một bàn, thế nhưng không có người ta nói lời nói, quan cũng é, cùng này vui mừng bầu không khí một so đối, có vẻ không hợp nhau. Giờ phút này Thái Dương đã xuống núi, hơn nữa lúc này thời tiết vốn dĩ liền lạnh, một trận gió thổi tới Đùi cảnh rượu bị chọc đến liền đánh hai cái hắt xì, liền động thủ đem trên người bạch cửu càng cuốn chặt vài phần. Đường vi thân mình chiều tư thường ngọc bên người hơi chút ai vài phần, hảo cùng hắn kể thai nói nhỏ, đây là chứng bệnh gì? Tuy nói hôm nay lạnh, cũng không đến mức sớm mà liền đem áo lông cựu cấp bọc lên A. Tư thường ngọc bất đắc dĩ mà nhìn nàng, đảo cũng thông minh mà đem thanh âm áp xuống đi, người khác sự tình vẫn là không cần vọng nghị, huống chi thân phận của hắn cũng không tầm thường. Ta nào có vọng nghị. Ta bất quá là nghĩ nếu là hắn thật sự cảm thấy lãnh, khiến cho hắn vào nhà đi ngồi, đường cảm lạnh. Đường vi cách quần áo ninh một chút tư thường ngọc thịt, trên mặt mang theo một chút bất mãn, cả ngày liền ngươi nhất sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hắn bên người một cái thị vệ đều không có, vạn nhất ngã bệnh ai tới chiếu cố. Ước chừng là giờ lành tới rồi, cửa bắt đầu bùn bùn mà đốt áo, nháy mắt cả kinh biên làm chừng lớn mắt, che lại lỗ hai không lưng trốn vào biên vũ trong lòng ngực. Phó Thanh Thu cũng bị hoảng sợ Nhưng không có như thẩm bạch mặc sở chờ mong như vậy thoán tiến trong lòng ngực hắn. Sân lớn nhỏ trung quy lũ hạ, ngồi không dưới người liền đứng ở một bên, chờ nhị vị tân nhân xuất hiện. Thân lang quan bối tân lương tử vào cửa la. Ngu thủy ghé vào thích lương trên vai, một tay đắp vai, một tay cầm quạt tròn ngăn trở chính mình đỏ bừng mặt, lúng đồng tiền như hoa. Cha mẹ chưa tới chàng, lâm thời tìm bà mối liền tới trước buồng trong điểm long phượng hỉ đuốc, mới ba ba mà chạy đến cửa mở cửa, kéo dài quá âm điệu kêu gọi. cho mời tân lang quan tam tiễn định càng khôn chương hai trăm năm một mũi tên bán thiên trời cho lương duyên ảnh gia đình thích lương kéo cung cài tên ngoan ngoãn đi theo bà mối hỉ tử trên mặt ý cười tất nhiên là không cần phải nói nhị mũi tên bán mả địa cửu thiên trường vĩnh như ý tam tiễn bán xa tiền đồ như gấm hảo nhân duyên tam tiễn tất bà mối lại chạy nhanh đem lụa đỏ hai đầu nhét vào hai người trong tay một cái đỏ thấm lụa một người dắt một đầu nguyệt lao định tam sinh Tiền đổi như gấm thêu. Ngu Thủy tìm được bà mối phía trước liền nói, nàng muốn chỉ là một cái đơn giản hình thức. Cố Tình vị này chủ cũng tùy ý thật sự, chính mình là tân nương tử, nàng khét ngược, khăn văn cũng không cái, chạy trước chạy sau khắp nơi thu xếp. Nàng làm hơn phân nửa đời bà mối, thật đúng là thật chưa thấy qua như thế kỳ lạ. Bà mối vắt hết óc, chỉ có thể xóa đi những cái đó vụ vặt, hơn nữa hai bên cha mẹ chưa tới, đơn giản liền trực tiếp nhảy qua vượt chậu than xúc khăn văn, làm hai người trực tiếp bái đường. cũng may nàng theo lý cố gắng gấp đến độ trên dưới dậm chân bằng không hai vị này tổ tông chỉ sợ liền thiên địa đều không đa bái nguyên nhân là ngu thủy cảm thấy trên đầu đồ vật trọng hung chi không mặc hôn phục đã gọi người giữa mày thình thịch nhảy cho nên ngu thủy trên đầu những cái đó châu kim thúy ngọc trang sức vẫn là bà mối ấn cho nàng thoát thượng nhị vị tân nhân mau mau đến đường tiến đến nên bái thiên địa lạp Bà mối chắp tay trước ngực chỉ cầu nguyện này hoang đường hôn lễ chạy nhanh kết thúc sớm bay xong sớm mất việc Tỉnh này tân nương tử nửa đem đồ trang sức cấp ném xuống tới, bạch bạch hỏng rồi nàng đệ nhất bà mối thanh danh. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Cao đường chưa đến, này đệ nhị bái, tự nhiên vẫn là thiên địa. Phu thê đối bái. Rất nhiều đệ tử ở một bên ồn ảo, viện trưởng, hiện tại đổi ý còn có cơ hội, bằng không chờ này phu thê đối đã bái, ngươi đã có thể trốn không thoát chúng ta thủy ra lòng bàn tay. Ngu thủy che mặt, ý cười doanh doanh nhìn thích lương, tiếp được bọn họ nói cha, bọn họ nói đúng Ngươi nhưng đến suy xét rõ ràng, nếu là này nhất bái thật bái hạ, ngươi đã có thể chạy không thoát. Thích lương lẳng lặng cười, trong lúc nhất thời không nói chuyện, chỉ là chịu quá lụa đỏ, ở chính mình trên cổ tay vòng vài vòng lại đánh cái kết, lúc này mới đem một khác đầu trả lại đến ngu thủy trong tay, ai nói muốn chạy. Ta cam tâm tình nguyện bị ngươi cột lấy, cả đời cũng trốn không thoát bên cạnh ngươi. Ngu thủy nguyên là cười, chính là cười cười liền khóc. Nàng đem lụa đỏ hướng thích lương trên tay một ném, làm bộ sinh khí quay người đi kỳ thật là trộm lau nước mắt ai muốn cột lấy ngươi tự mình đa tỉnh kia không được thích lương chính xác lại đem lụa đỏ dao cho nàng trong tay đó là ngươi không trói ta ta cũng cột lấy ngươi nửa đời trước vòng đi vòng lại về sau nhật tử ta chắc chắn quý trọng quyết không phụ ngươi được rồi ngay đại hỉ thân lương tử như thế nào có thể khóc đâu kia không thể đủ Bà mối vui mừng tiến lên vô vô ngu thủy bối lại lần nữa sướng tử phu thê đối bái ngu thủy cùng thích lương cho nhau đối diện Không lưng không lưng, này lễ liền thành. Thích lương trực tiếp ôm ngu thủy, ở nàng trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Ở đây người không một không vỗ tay. Này hai người rốt cuộc đi đến cùng nhau. Đứng ở thầm bạch mặt phía trước chính là hai cái trưởng lão bộ dáng người, hai người một bên vỗ tay một bên nói chuyện. Đúng vậy, nếu không phải ngu ra mười năm trước kia chàng thai bay vạ gió, ngu thủy sợ liên lụy tiểu lương, bọn họ cũng sẽ không phí thời gian đến nay. Cũng may việc này vẫn là thành, cũng không hưởng công mấy năm nay. Thẩm bạch Mặc xem đến hâm mộ đến cực điểm, kích động rất nhiều còn nhịn không được thở dài, thật tốt ta. Nếu thật tốt, vì sao còn muốn thở dài? Phó Thanh Thu là chưa từng gặp qua như thế trường hợp, cho nên giờ phút này chính ghé vào thẩm bạch Mặc trên đầu, nhìn đến tập trung tinh thần. mươi 229 chính là luẩn quẩn trong lòng. Không thể nói tới, ước chừng là lại hâm mộ lại ghen ghét đi. Nói nói, Phó Thanh Thu nghe cũng mới mẻ, liền túng thẩm bạch Mặc tiếp tục đi xuống giảng. Vốn nên 10 năm trước thành thân. Nhưng cố tình trời cao không quyến, đến bây giờ mới có như vậy cái một mạc nghi thức. Nhưng là nhân sinh có bao nhiêu mười năm. Bọn họ cho nhau nghiệm, ai cũng không có tùy tiện tìm cá nhân đem chính mình hạnh phúc phó thác, ta cảm thấy này liền thực hảo. Phó thanh thu nhịn không được cười ra tiếng, người bất quá bao lớn một cái hài tử, còn tuổi nhỏ liền có như vậy hiểu được, tiểu quỷ đầu. Ta đã mười một tuổi, thầm bạch mặc không phục mà kêu ra tiếng, không phải tiểu hài tử. Nói chính mình không phải tiểu hài tử đều là tiểu hài tử. Không thể không thừa nhận, tiểu hài tử là cực kỳ trưởng thành sớm, nhưng phó thanh thu cố ý cùng hắn phản tới, ý định đầu hắn chơi. Kia thu thu ngươi nói, ngươi cảm thấy như thế nào mới tính hảo? Phó thanh thu đại để là không nghĩ tới tiểu hài tử sẽ hỏi cái này sao cái vấn đề, phản ứng hai giây mới ra tiếng, ta muốn nói hảo, cũng chưa chắc chính là ngươi cho rằng hảo. Ngươi nói, ta nghe, lâu dài làm bạn, đồng sinh đồng tử bãi, ngươi này không đúng. Thầm bạch mặc nàng nói như vậy, lập tức ra tiếng phản bác. lâu dài làm bạn sắc thật hảo nhưng đồng sinh đồng tử liền không hảo phó thanh thu trầm mặc một chút chờ đợi tử vong thực dài lâu huống chi không người tương bồi đoạn thời gian đó liền càng là gian nan người chết sinh thời lớn nhất tâm nguyện ngươi biết là cái gì sao mọi người có mọi người chi nguyện ta như thế nào biết phó thanh thu chỉ cảm thấy tiểu hài tử vấn đề này thật sự vụ về hy vọng người sống mạnh khỏe thẩm bạch mặc đem phó thanh thu từ đầu thượng phùng xuống dưới phóng tới trên vai Thói quen tính từ nhẫn chữ vật cho nàng nặn ra một khối điểm tâm tới, mặc dù cùng người chết âm dương lưỡng cách, nhưng trung quy còn có ngươi để ý, để ý ngươi người bồi ở bên cạnh ngươi. Nếu là, đã không có đâu. Bị cái này để tai lôi kéo, Phó Thanh Thu nỗi lòng cũng lập tức bị quấy rầy. Nếu là đã không có, liền càng hẳn là mang theo người chết chờ đợi sống sót. Bọn họ còn chưa kiến thức quá phong cảnh kỳ thịnh, ngươi thế bọn họ xem, bọn họ sinh thời chưa xong di nguyện, ngươi hảo hảo mà thủ. Bi thống là khó tránh khỏi. khả nhân không thể tổng mang theo bi thống sống cả đời thầm bạch mặc vỗ vỗ phó thanh thu ra lông đem điểm tâm bẻ nát đưa đến phó thanh thu bên miệng ngươi nói đúng nhưng ta chính là luẩn quẩn trong lòng ngươi cảm thấy hảo ta cảm thấy không tốt này đảo có ý tứ chẳng lẽ ngươi còn có thể làm ta chủ phó thanh thu lẩm bẩm hai tiếng đảo không cự tuyệt điểm tâm Hảo hảo ngươi kêu ta nói ta liền nói nói ngươi lại không cao hứng thầm bạch mặc tựa hồ là giận dỗi dư lại kia non nửa khẩu câu lấy phó thanh thu thèm Cố tình lại không cho nàng, vòng đi vòng lại lại vào chính mình trong bụng. Ngươi không cho ta ăn cũng thế, ta đi tìm người khác, đều có người khác đuổi kịp tới đưa. Nói, Phó Thanh Thu liền nhảy xuống, ngược lại đầu đến Biên Lam trên vai đi. Cùng thẩm bạch mặc ngốc đến lâu rồi, Biên Lam tự nhiên cũng liền tinh, đến nôi hắn biên ra tới kia cái này hù người cách nói, càng là dọa không ngã nàng. Đỉnh thiên, cũng là lừa lừa những cái đó sư tỷ, kêu các nàng không dám quá làm càn. Nàng quen thuộc mà móc ra mấy khối tinh xảo điểm tâm. Phùng ở lòng bàn tay tùy ý Phó Thanh Thu chọn, đây là phù dung văn dạng, đây là ngọt mãi có nhân, cái này nhu đoàn nhất ăn ngon, mỗi năm chỉ có mấy hộp thượng công tới, muốn ăn cái nào. Phó Thanh Thu hảo ngọn, cho nên dùng điểm tâm lung lạc, là nhất sẽ không xảy ra sự cố. huống hồ chỉ cần là ăn nàng thức ăn, liền sẽ nhậm nàng sở Ngẫu nhiên thân một chút cũng không so đo. chương 230 mở một con mắt nhắm một con mắt. Trừ bỏ Phó Thanh Thu không so đo, thẩm bạch mặc cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Quan hệ hảo, hơi chút sờ sờ cũng không có gì quan hệ. Bái xong rồi đường, chẳng những ngu thủy chưa đi đến phòng, thích lương ngược lại là bị đỡ đi vào Thân lang quan không ra kính rượu, đây là làm sao vậy? ba mối một tay méo khăn, một tay giữ chặt ngu thủy. Không cần phải xen vào hắn, hắn tự kích động đến chân mềm, lúc này liền lộ đều đi không tốt. huống hồ hắn tiểu lượng ta cũng là biết được, vài chén rượu xuống bụng liền say đến không ra gì, ta đại lao đó là ba mối gấp đến độ chỉ trụ đùi gọi tổ tông, ai ra? nay này này, đường đường tân nương tử, như thế nào có thể ra tới kính rượu đâu? Đến tuột cùng ngươi là tân lang quan, vẫn là cô ra là tân lang quan. Ngu thủy vui vẻ, thướng bà mối trong tay cũng tắt cái chảy rượu, tự mình rót đầy thấp giọng kính nàng, lao mama, ma, này ly ta kính ngươi. Ta biết, làm tiểu bối vốn không nên làm khó dễ, bất đắc dĩ ta đời này đã không cầu kiệu tám người nâng, chỉ cần có thể cùng thích lang cử án tề mi, từ nay về sau thuận lợi mà quá đi xuống, liền cảm thấy mỹ mãn. Trận này hôn, ngươi coi như là cái chê cười, đối ngoại cũng không cần cùng bên người nói về, ngài chính là cho ta thiên đại mặt mũi. Ba mối thở dài, nhéo chén rượu vô vô ngu thủy tay, hoang đường. Cô nương ra, Trung Quy vẫn là muốn chút thể diện mới là, bằng không chẳng phải là kêu nhà chồng nhẹ nhìn ngươi đi. Ma ma ý tứ ta đều minh bạch, nhưng mặc dù này hôn lễ càng như là chàng trò khôi hải, nhưng ta thấy đủ. Bãi, bãi, Trung Quy là các ngươi vợ chồng son tử sự. ta cái lao bà tử quyền đương chưa từng đã tới nơi này bà mối xua xua tay ngửa đầu uống rượu vung chén rượu xoay người rời đi tất nhiên là vô cùng cảm kích ngu thủy hơi giơ tay một cùng lấy kỳ tiễn đưa theo sau lại bưng bầu rượu kính người khác rượu đi thầm bạch mặc sấn mấy người không chú ý cũng lưu đến bên cạnh bàn chính mình trộm rót một chén rượu đảo cũng không dám uống nhiều chỉ là nho nhỏ suýt một ngụm đầu lưỡi liền cảm giác có chút ma ma nay rượu cũng không hảo uống a như thế nào đại nhân luôn thích uống rượu Hắn nhỏ giọng nói thầm lắc lắc chén rượu, giống như rượu bên trong có thể hoảng gia dùng nhiều nhi tới. Như thế nào không hảo uống? Ngu thủy ôm quá hắn gầy gầy vai, cười đến không có hảo ý, đó là ngươi uống phương pháp không đúng. Thật lạ như thế nào uống? Giơ tay, ngửa đầu, một ngụm buồn. Nói, ngu thủy liền làm mẫu một lần. Thật vậy chăng? Thầm bạch mặc bán tín bán nghi mà nâng lên tay, còn chưa kịp phản ứng, đã bị ngu thủy xô đẩy một tay khuyệu tay, sắc người rượu nháy mắt vọt vào hết hầu. Tay đến thẩm bạch mặc ngăn không được khó khan Khu khu ngươi Khu khu khu Ngươi gặp người Ngu thủy đắc ý mà nheo lại đôi mắt Tựa hồ trêu cợt hắn là kiện vạn phần cao hứng sự Lần này nhưng không có thu thu giúp ngươi An mệt đi Thẩm bạch mặc vô ngữ cứng họng Nếu là thu thu thấy Chắc chắn giúp hắn chụp bay ngu thủy tay Cố tình vừa rồi là chính hắn chạy ra nàng tầm mắt Nay cũng trách không được ngu thủy đã thủ Hảo hảo Không ngờ ngươi dễ dàng như vậy đã bị ta cấp trêu treo cợt. mau vào phòng đi tìm chút nước trà đem mùi rượu nhi áp xuống đi cũng thoải mái chút hảo thẩm bạch mặc chính cảm thấy mùi rượu hướng về phía cái mũi lâu nghe được ngu thủy nói như vậy tự nhiên là y ỉ chỉ là phóng hảo hảo cửa chính không đi cố tình ngu thủy đem hắn từ cửa hông thả đi vào thẩm bạch mặc tuy rằng khó hiểu nhưng trong lòng cũng chưa từng khả nghi nước trà liền ở trên bàn chính người đổ uống đó là nếu là mệt mỏi phải hảo hảo nghỉ một lát không nóng nảy. ngu thủy gào này một giọng nói Sợ người khác không biết hắn vào nhà giống nhau. mươi 231 tùy tiện phó thác. Lại nói như thế nào đây cũng là hôn phòng, hắn một ngoại nhân có thể tiến vào đã là phá lệ, làm sao có thể đủ lâu đãi. Thẩm bạch mặc điểm này thường tình vẫn là minh bạch, cho nên vội vàng uống lên chén trà liền phải rời khỏi. Dừng bước. Thích lương vươn một bàn tay tới, vén rèm lên, hơi một con eo từ bên trong đi ra, ta có nói mấy câu muốn cùng ngươi nói một chút, không biết bạch mặc ngươi nhưng có rảnh. Viện trưởng mời nói. Không cần câu thúc, thả đến bên này ngồi xuống đi. Hắn bây tay, nhắc tới ấm trà, cùng thẩm bạch mặc lại đổ ly trà tới. Sự tình phát triển trở thành như vậy, ta cũng bất đồng ngươi vòng đi vòng lại. Thích lương tử trong lòng ngực lấy ra một khối tấm da dê, đẩy đến trước mặt hắn, các ngươi chính là ở trong bí cảnh tìm được cái này. Không cần giấu ta, nhặt lời nói thật nói. thẩm bạch mặc tuy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là ngoan ngoan gật gật đầu, là, không nghĩ tới ngài cũng có. Không ngờ thích lương thật mạnh thở dài, lại bắt đầu cái gì lại bắt đầu đây là nguyền rủa huyền vũ nguyền rủa như thế nào huyền vũ thích lương nói thầm bạch mặc mà ngay cả một chữ đều nghe không rõ thiên cơ không thể tiết lộ thích lương thu hồi tấm da dê trong lúc nhất thời không có lại mở miệng viện trưởng vừa không nguyện nói tiêu nhất định là nguy hiểm vô luận như thế nào đều phải tạm một tiếng ngài nhắc nhở ta sẽ trở về truyền cáo cái gì ngươi ý tứ không ngừng ngươi một người được đến này bản đồ mảnh nhỏ hắn thần sắc lập tức kích động lên không biết là sợ hai vẫn là phẫn nộ còn có ai có cực hỏa tư thường ngọc thiên hạc biên vũ này này nhưng như thế nào cho phải hắn gấp đến độ xoay quanh không biết ở cân nhắc cái gì việc cấp bách là ứng phó rồi dung vương bằng không bằng hắn lòng ngông dạ thú chắc chắn tìm mọi cách cường thủ hào đoạn. như vậy các ngươi đem mảnh nhỏ đều cho ta ta thế các ngươi bảo quản như vậy các ngươi cũng an toàn chút nhưng thẩm bạch mặc do dự nói đến cùng cùng bọn hắn quen biết chính là ngu thủy mà phi thích lương ngu thủy nhân phẩm như thế nào thẩm bạch mặc tuy không rõ ràng nhưng cũng có thể cảm giác ra tới là cái ghét cái ác như kẻ thù nhưng đối thích lương lại không có gì hiểu biết nếu là tùy tiện phó thác còn không biết sẽ mang đến cái gì hậu quả thích lương đại để cũng nhìn ra thẩm bạch mặc do dự nguyên nhân xoay người từ ngu thủy gương lược nội cũng lấy ra một khối tấm da dê ngươi nhìn các ngươi đạo sư cũng là có ta đã biết được nàng giấu ở nơi nào nàng cũng biết được ta giấu ở nơi nào Các ngươi là tiểu bối, chung quy chưa từng kiến thức đến bên ngoài lục đục với nhau một hai phần mười, ta làm như vậy, cũng là sợ các ngươi bị quân tiến vào. Ta cùng các ngươi ngu đạo sư sở dĩ đến hôm nay mới có thể đủ như nguyện đại hôn, cùng này mảnh nhỏ cũng thoát không được căn hệ. thẩm bạch mặc nghe hắn nói như vậy, tự nhiên là đáp ứng rồi, lập tức liền lấy ra chính mình trên người kia khối giao cho thích lương, đây là ta tìm được, mặt khác hai khối, ta đi ra ngoài cùng bọn hắn nói. nay vốn chính là phòng tay khoai lang. Chúng ta tu vi bất quá là mới ra đời, như thế nào đều là hộ không được, nếu viện trưởng nói như thế, ta đây liền yên tâm giao cho ngài. Chỉ là ngài cũng muốn để ý, chớ có bị dung vương tinh kế. Dứt lời, thẩm bạch mặc thắt thắt tay, liền lại lặng lẽ đi ra cửa. Biên vũ cùng tư thường ngọc ban đầu không đồng ý, nhưng là thẩm bạch mặc đem thích lương nói một chữ không rơi xuống đất truyền đạt lúc sau, mấy người thương lượng liền lại chịu, nhưng là tìm không tốt cơ hội, liền điệp lên dùng ngàn hạc giấy truyền đi qua. Phó Thanh Thu không phản đối cũng không đồng ý, từ đầu chí cuối cũng chưa từng nói một lời. Nay tàng bảo đồ liên quan đến cái thứ tư đại lục, mà ân trầm tuyết cũng là nơi đó người, nếu trốn không xong, kia vẫn là đến tìm hắn hỏi cái rõ ràng mới được, bằng không mỗi lần đều nháo đến tâm thần không yên. Chương 232 nổi hướng trên mặt tới. Hôn lễ sau khi kết thúc bên khách nhân đều rời đi, vốn dĩ thẩm bạch mặc đoàn người lưu lại là tưởng đơn độc tặng lễ, ai ngờ mới vừa đem lễ vật bông, thích lương đã không thấy tâm hơi. Phía trước phía sau một đốn tìm, mới phát hiện ngu thủy uống say chính uống say phát điên, đem thích lương sách thượng nóc nhà, một cái kính chúc rượu. Chờ mọi người luống cuống tay chân đem hai người khiêng xuống dưới, thích lương cũng say, càng làm một cái kính cùng ngu thủy uống chén rượu ra bôi, còn không phải lấy chén rượu, là dơ bình rượu tấn tấn tấn đi xuống buồn. Việc này nếu là chỉ có một phạm nhân ngốc liền thôi, cố tình ngu thủy không phục, thấy hắn lấy vỏ rượu, không biết phát cái gì điên, liền phải hướng trong viện lưu nước ngảy. Biên Lam sợ tới mức ôm lấy nàng vòng eo, chỉ kém không có một phen nước mũi một phen nước mắt quỳ xuống tới cầu nàng. đường à, này lưu bên trong nhưng đều là thủy, buổi tối như vậy lãnh, muốn cảm lạnh. Nói vậy, cái gì thủy, rõ ràng là rượu, ta đều nghe thấy mùi rượu, tiểu dạng, còn tưởng lừa ta. Dứt lời, vui tươi hớn hở mà múc một ngụm hướng trong miệng đưa, xong rồi còn rung đùi đắc ý cười. Này vị, 18 năm ủ lâu năm nữ nhi hồng. Hương! Đường vi lại tức lại cười, không biết nên nói cái gì hảo. Cái gì nữ nhi hồng, ngươi trong đầu chẳng lẽ là chỉ còn lại có rượu, khởi sướng rượu điên cùng vài tuổi hài đồng giống nhau. Ngu thủy bỗng chốc dơ lên một bàn tay chỉ, thần bí mà quơ quơ, cao hứng, hôm nay cái cao hứng. Xem ra còn không có say chết, ít nhất biết chính mình hôm nay lại hỉ Lớn như vậy một lưu rượu, không cao hứng. kia không thể đủ. May là biên lam ôm vô cùng, đường vi lại bắt được nàng một cái cánh tay, nếu không ngu thủy liền thật một đầu tài đi xuống. Thích lương liền càng không mắt thấy. hắn nằm liệt trên mặt đất, gắt gao ôm lấy hai người bái đường khi lụa đỏ mang không buông tay, biên khóc biên cười, nhưng tính đem ngươi cưới tới tay, ai cũng không thể đem chúng ta tách ra. biên vũ ngồi sồn xuống, vươn tay cùng hắn chỉ chỉ uống say không còn biết gì ngu thủy, ngươi tức phụ gác chỗ đó đâu, này liền đỏ lên lụa, lúc này mới uống nhiều điểm, say đến người đều phân không rõ. thích lương nghe vậy, dùng sức híp mắt hướng ngu thủy bên kia nhìn, nhìn nửa ngày phục mà lắc đầu, ta nương tử mới không phải một cái rượu kẻ điên, không khéo. Lời này bị Ngu Thủy nghe thấy được. Nàng vặn cái thân mình, xoay eo, nửa hắt mắt, chỉ vào biên vũ mắng, nói ai rượu kẻ điên đâu, ngươi có bản lĩnh liền lặp lại lần nữa. Biên vũ vô tội, không phải, không phải ta nói, hắn nói. Ngu Thủy lại theo nhìn phía trên mặt đất nam nhân, nháy mắt mừng đến mặt mày hớn hở, người này, đẹp, ta thích. Khẳng định không phải hắn nói, chính là ngươi, ngươi cái nhại danh nói. Biên vũ, ngươi ở bên cạnh trạng, nồi hướng trên mặt tới. tư thường ngọc dùng khuỵu tay đỉnh đỉnh hắn biên vũ nháy mắt liền minh bạch vội vàng làm bộ khụ hai tiếng là ta vừa mới mắng ngươi nhưng là ta đã khắc sâu tỉnh lại chính mình sai lầm vì bồi tội ta đem hắn tặng cho ngươi cái này hắn tự nhiên chỉ chính là thích lương thật vậy chăng nhìn ngu thủy kia vừa mừng vừa sợ ánh mắt vài người kém chút không cười cá nhân ngưỡng mã phiên thật sự thật sự chúng ta dám cam đoan đó là một trăm thật đường vi theo biên vũ đắp bậc thang dẫn ngu thủy đi xuống dưới ngươi nếu không tin ngươi liền đi kéo hắn tay nếu là hắn dám không nhận chúng ta liền thế ngươi sống sờ sờ đem kia mắng ngươi người cấp đánh chết đi hảo ngu thủy quả thực không hề nhìn chằm chằm kia khẩu lưu một lăn long lóc hướng thích lương trước mặt nhảy thích lương để sát vào vài phần cũng liền thấy rõ ngu thủy mặt tay lại bị như vậy nhu nhu một rát tự nhiên là một tiếng cũng không hố mà tùy ý ngu thủy đem hắn sách trở về trong phòng chương 233 trăm từ hắn bảo tay sắc trời đã tối phóng hảo lễ vài người liền ngáp dài rời đi phó thanh thu làm việc và nghỉ ngơi là nhất quy luật có thể không muộn điểm liền không muộn điểm có thể không dậy sớm liền không dậy sớm cho nên còn không đợi thẩm bạch mặc đi hai bước nàng liền bỏ đến hắn trên đầu bắt đầu ngủ thẩm bạch mặc cũng sợ điên nàng đơn giản làm biên vũ bọn họ đi về trước chính mình chậm rãi đi đừng đi quá chậm có thể sớm chút trở về liền sớm chút trở về tư thường ngọc dặn dò hai câu tuy rằng không yên tâm nhưng là tưởng tượng đến thẩm bạch mặc đã là chút cơ kỳ. đảo cũng không có gì nhưng băn khoăn chỉ là thẩm bạch mặc còn chưa đi rất xa liền mơ hồ nghe được một trận nói chuyện thanh hắn vốn là chưa từng để ở trong lòng rốt cuộc chính mình cũng không có nghe góc tưởng thói quen khả xảo liền xảo ở thanh nhâm kia quen thuộc thật sự phan thắng tuy rằng không lớn nguyện ý nhưng thẩm bạch mặc vẫn là theo thanh âm tìm qua đi hơn phân nửa đêm không ngủ được chạy đến tiểu lâm tử cùng cái nam nhân gặp mặt khẳng định có quỷ thẩm bạch mặc rửa lưng vào thụ lỗ thai rán ở thụ trên người Nỗ lực muốn nghe thanh bọn họ ở nghị luận cái gì. hắn bên kia đảo thôi, vì sao ngươi cũng muốn. Điểm này ngươi không cần biết. Liên điểm này thành ý đều không có, chúng ta như thế nào hợp tác. Phan Thắng Thói quen tính dùng quải trượng nặng nghề mà gõ một chút mà, nói như thế nào chúng ta cũng là minh hiếu, lộ ra một vài, ít nhất làm ta biết được ngươi muốn làm cái gì. Phan Trường Lão, ta chưa cùng ngươi so đo kế hoạch thất bại một chuyện, đã thể hiện rồi cũng đủ thành ý. Ngươi nọ dùng lỗ mũi khẽ hừ nhẹ một tiếng. Trong giọng nói 10 phần kinh thường, người quý ở có tự mình hiểu lấy, phàn trưởng lao chớ có đã quên, nếu là không có ta, ngươi đã sớm đã cùng quan tải vùi vào hoàng thổ. Phan thắng khó thở, nửa ngày mới mở miệng, bước tiếp theo ngươi muốn làm cái gì? Vẫn là từ hắn vào tay, nhưng hắn bên người kia, như thế liền có thể. Phan thắng đi qua đi lại, gật gật đầu. thẩm bạch mặc mơ hồ cảm thấy sự tình có chút không đúng, lại nghe tiếng bước chân một trận một trận, làm hắn nghĩ lầm bọn họ chiều hắn cái này phương hướng tới. liền lặng yên nâng bước tính toán rời đi chỉ là mới vừa đi đi ra ngoài hơn 10 mét dưới chân liền sờ soạng giẫm tới rồi một cây cánh khô ai phan thắng quát lên một tiếng lớn trong tay quải trượng thẳng tắp hướng về phía thẩm bạch mặc thân ảnh mà đi thẩm bạch mặc hoảng không chọn lộ vốn dĩ thiên liền ám hơn nữa không chú ý đi phía trước một chân dâng không trực tiếp lăn xuống sườn núi hắn cũng không rảnh lo đau tay mắt lanh lẹ mà đem phó thanh thu hộ ở lòng bàn tay mu bàn tay thượng đập vỡ ra cũng không buông tay thân mình té đáy dốc Thẩm Bạch Mặc liền nghỉ đều không nghỉ, bò dậy tiếp tục chạy, một hơi chạy về đệ tử tầm viện, thẳng đến đóng lại viện môn, mới thở hổn hển mà dựa lưng vào cửa gỗ hoặc ngồi xuống. Cũng may phản thắng cùng cái kia không đổi theo, Thẩm Bạch Mặc bái môn nghe xong một hồi lâu, tinh thần mới thả lỏng chút. Chỉ là người tinh thần một khi thả lỏng, đau đớn cũng tùy theo mà đến. Biên Vũ nghe được động tĩnh sau cái thứ nhất chạy ra tới, chỉ là thấy Thẩm Bạch Mặc như vậy khẩn trương, hắn cũng không khỏi có chút lo sợ bất an, phát sinh chuyện gì? ngươi như thế nào trên người dính nhiều như vậy bụi đất thẩm bạch mặc xua xua tay ý bảo hắn đi vào lại nói phó thanh thu kỳ thật ở nghe được phản thắng thanh âm nháy mắt liền tỉnh chỉ là không ra tiếng thôi tư thừa ngọc cũng khoác kiện quần áo ra tới thấy thẩm bạch mặc trên tay thấm ra chút huyết trâu lại trở về phòng lấy tốt nhất linh dược đến tột cùng phát sinh chuyện gì có thể làm ngươi hoảng thành như vậy chẳng lẽ là ngươi không thói quen sờ soạng đi đường bạch bạch té ngã một cái ta nghe thấy thẩm bạch mặc lời nói còn chưa nói xong cửa liền truyền đến đốc đốc đốc tiếng đập cửa. Chương 234 mục dư. Thẩm Bạch Mặc tâm nháy mắt liền nhắc lên, không tốt, hắn đuổi theo. Ai a, ngươi nhưng thật ra mau nói a. Biên Vũ lo lắng xung, hắn không thể đem đáp án từ Thẩm Bạch Mặc trong miệng móc ra tới. Phan Thắng, hắn truy ngươi làm cái gì? Không còn kịp rồi, các ngươi hỗ trợ ứng phó một chút, ta trước trốn vào đi, ngàn vạn không thể cho hắn biết người kia chính là ta. Thẩm Bạch Mặc không rảnh lo nhiều lời, liền vội vàng vào phòng. Tư Thường Ngọc cùng biên vũ đối diện gật gật đầu, biên vũ cũng về trước nhà ở. Tư Thường Ngọc đem trên người khoác xiêm y gì mà tốt, đi tới cửa chuẩn bị mở cửa. ở kia phía trước còn cẩn thận mà tướng môn thượng cọ đến vết máu cấp đau. Ngài là? Mở cửa, trước mặt đứng quả thật là Phan Thắng. Tư Thường Ngọc là đi theo thẩm bạch mà âm thầm nhìn quá, cho nên tự nhiên nhận thức. Bất quá Phan Thắng đã có thể không biết đến hắn. Ta là Phan Thắng, trong học viện trưởng lão. Nói, hắn đem chính mình thân phận ngọc bài móc ra tới. Cấp tư thường ngọc thẩm tra đối chiếu thân phận tư thường ngọc hiểu rõ gật gật đầu nguyên lai là phàn trưởng lão thất kính chỉ là không biết phàn trưởng lão đêm khuya đến tận đây là vì chuyện gì phan thắng khụ một tiếng một bộ nghiêm nghị bộ dáng gần nhất trong học viện không yên ổn vừa mới ta ở tuần tra thời điểm phát hiện một cái lén lút thân ảnh tựa hồ là hướng nơi này chạy thoát cho nên lại đây điều tra một phen lén lút thân ảnh tư thường ngọc kinh ngạc mà nghĩ nghĩ theo sau lắc đầu chẳng lẽ kẻ cấp phiên vào chúng ta trong viện nhưng cửa là có cấm chế, nếu là không có đệ tử nhãn, sao có thể đi vào tới đâu. Phan thắng áp xuống vài phần không vui, dùng quải trượng gõ gõ mà, người nọ là từ dược điển nơi đó tới, chỉ sợ đúng là một ít tay chân không sạch sẽ đệ tử. Dược điên nội nhiều là hiếm có linh thảo, nếu đánh rơi một cây, đều không hảo hướng viện trưởng công đạo. Húng hồ kia đệ tử trên người bị thương, ta chỉ cần đi vào xem một cái, liền biết là cùng không phải, sẽ không chậm trễ các ngươi nghỉ ngơi. Lời nói đều nói đến này phân thượng. nếu là lại cản chỉ biết hoàn toàn ngược lại không biện pháp tư thường ngọc chỉ có thể sườn khai thân mình phóng phàn thắng tiến vào quả nhiên phàn thắng vừa vào cửa chính là nơi nơi đánh giá đầu tiên là kiểm tra muôn cùng trên mặt đất có hay không vết máu lại không nhanh không chậm mà dùng cái mũi ngửi trong không khí gì sát vị biên vũ kéo kẹt một tiếng đẩy cửa ra không phân xanh đỏ đen trắng mà liền ra bên ngoài ném cái ấm trả nếu không phải phàn thắng không lương kiểm tra thật đúng là đã bị tạp vừa vặn phàn thắng nén giận vừa định ngẩng đầu đem người hảo hảo mang một đốn mới phát hiện biên vũ là nhắm hai mắt tư thường ngọc nghẹn cười vội vàng giải thích trưởng lão ngài đừng so đo hắn có mộng du thói quen mỗi ngày buổi tối đều ném chút lung tung rối loạn đồ vật ra tới quang trạc cụ cũng đã nát bảy tám bộ ngài đừng cùng hắn chí khí ta nghe nói nếu là đánh thức mộng du người người kia sẽ thần kinh thất thường phan thắng chưa bao giờ nghe nói qua loại này cách nói có chút hoài nghi thật sự tư thường ngọc chính xác thà rằng tin này có không thể tin này vô ta phương xa biểu thẩm ra nhi tử năm trước mộng du bị người đánh thức kết quả đương trường liền tu vi bạo trướng nội điên đả thương vài người thanh tỉnh về sau chết bất đắc kỳ tử mà chết thất khiếu đổ máu chết rất tốt không kỳ quặc phan thắng thượng tuổi người vốn là phản ứng trì độn tu vi cũng không hề tiến triển kinh mạch càng là tắc nghẽn đến kỳ cục thật vất vả được đến thọ nguyên hắn nhưng không nghĩ bị một cái kẻ điên bị thương cân nhắc luôn mãi phan thắng chỉ có thể từ bỏ ngay cả như vậy các ngươi vào đêm về sau nên đem hắn khóa cửa lên để tránh nộ thương. Ngài nói chính là, chỉ là xích cũng là khóa không thượng, khóa một phen hư một phen, chúng ta cũng rất là đau đầu, không bằng phản trưởng lão lại cùng chúng ta ra cái chiêu. mươi 235 đời trước chính là hoan ra. Phan thắng không lời nào để nói, cũng không hề nói nhảm nhiều, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác hai cái nhà ở, dư lại người đâu. Chúng ta này tẩm viện chỉ có ba người, một gian là trống không. Tư thường ngọc nghe vậy, tâm đều nhắc tới tới chút, sợ hắn mượn cơ hội làm khó dễ. Điểm này Phan Thắng tự nhiên là biết đến. Hơn nữa hắn còn có thể nhân cơ hội đi vào xem xét một phen. Đã có một gian là trống không, kia kẻ cấp chẳng phải là có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nói, Phan Thắng liền không màng khuyên can, trực tiếp điểm môi lửa, đẩy cửa vào một gian phòng ngủ. Giống thuyết, chỉ có đơn giản vài món khí cụ, nói rõ là gian phòng trống. Phan Thắng được môn, lại đi đối diện thẩm bạch mặc nhà ở. Phan trưởng lão, bên trong đệ tử đang ở nghỉ ngơi, vẫn là chớ có quấy rầy. Ngươi cản cái gì? Chẳng lẽ là sợ bên trong không người, tội danh rơi xuống ngươi trên đầu? Phan thắng nhau dâu, thư lệnh một tiếng. Tư thừa ngọc nói không nên lời lời nói, chỉ có thể nhượng bộ. Chỉ là hy vọng không cần bị phan thắng nhìn ra chút cái gì tới. Bằng không bạch mặc đã có thể phiên thoái. Phan thắng vào phòng, cũng mặc kệ thẩm bạch mặc hay không ngủ hạ, liền trực tiếp dùng sổ con đem ánh nến đốt sáng lên. Rất có một loại không đem thẩm bạch mặc trên người thương điều tra ra liền thể không bỏ qua khí thế. Thẩm Bạch Mặc đưa lưng về phía hắn nghiêng người nằm, đôi mắt tuy rằng gắt gao nhắm lại, nhưng không được run rẩy lông mi rồi lại có thể nháy mắt bán đứng hắn. Phó Thanh Thu nguyên bản tưởng chờ Phan Thắng dựa lại đây thời điểm thần không biết quỷ không hay mà động thủ, nhưng không đợi nàng dịch thân mình, bên ngoài liền truyền đến một thân kêu thảm thiết. Từ giữa không trung xem, số chản ánh đến nhất thời ở tầm viện động tác nhất trí sáng lên. Phan Thắng lông mày nhăn đến có thể sống sờ sờ kẹp chết một con rồi bỏ. Một bên là có cực đại hiểm nghi Thẩm Bạch Mặc. chẳng sợ không có hiềm nghi cũng có thể đem hắn kéo xuống thủy bên kia là không rõ ràng lắm trạng huống tư thường ngọc xem chuẩn phàn thắng ở do dự lập tức đi lên trước phàn trưởng lão người này ngài cũng thấy cũng không có cái gì không ổn bên ngoài khẳng định là ra chuyện gì ngài không đi xem sao phàn thắng nghe hắn nói như thế chỉ có thể nhanh chóng nhìn lướt qua thẩm bạch mặc trên người chỉ một kiện màu trắng ngà trung y rìa tóc cũng không thấy cái gì hỗn độn lộ ra tới một tiểu tiết cánh tay càng là trắng non sạch sẽ bên ngoài một tiếng tiếp một tiếng kêu thảm thiết, kêu đến phản thắng trong lúc nhất thời không có tâm tư, cơ hồ là tông cửa sông ra. Tư thường ngọc xác nhận phản thắng rời đi, mới trở về đem thẩm bạch mặc kéo tới. Vạn hạnh, nếu không phải bên ngoài tiếng kêu, ngươi sợ là trốn bất quá này một kiếp. Thẩm bạch mặc phủ thêm một kiện áo ngoài, sắc mặt cả kinh đều mất chút huyết sắc, ít nhiều ngươi cùng biến vũ. Bàn tay ra tới ta xem xem, thương đến nơi nào? Mặc dù này quan qua cũng vạn không thể thiếu cảnh giác, ai biết hắn phía sau còn ngẹn cái gì hư? Biên vũ ở cửa thăm dò, hôn đi qua. Đây là tự nhiên, người kia kỹ thuật diễn, may ta lâm thời biên cái cách nói, bằng không chúng ta đều lạc không được hảo. Tư Thường Ngọc cười chế nhạo hắn, tỉ mỉ nhìn một lần Thẩm Bạch mặc miệng vết thương, mu bàn tay thượng cắt mấy cái khẩu tử xuân dưới, dư lại đều là trời ra, bất quá đánh giá lập tức liền thanh, này nhưng không hảo cái qua đi a. Thẩm Bạch mặc lùi về tay, dùng tay háo giấu lên, như thế che khuất liền hảo, cũng may thời tiết lạnh, cả người đều bọc đến kín mít. vàng không đến lúc đó thật đúng là không biết làm sao bây giờ đâu. Cho nên ngươi như thế nào chọc phải lão nhân này, hơn phân nửa đêm truy lại đây, một bộ muốn giết người diệt khẩu bộ dáng Không phải, ta suy nghĩ chúng ta tách ra cũng không bao lâu, ngươi như thế nào liền chiêu thượng như vậy một tôn đại phật, chẳng lẽ đời trước chính là hoang gia Biên Vũ ôm tay nói giỡn. mươi sáu huyết. Ngươi bất tranh cãi, không ai đem ngươi đương ngốc tử. Biên Vũ. Tư thường ngọc gõ gõ hắn đầu, thả làm bạch mặc nói nói. thầm bạch mặc không đợi mở miệng đường vi vô cùng lo lắng mà vọt tiến vào không hảo các ngươi mau ra đây a làm té xỉu biên vũ sắc mặt kỳ biến liền nguyên nhân cũng chưa hỏi đẩy ra người cái thứ nhất xông ra ngoài mấy người liếc nhau cũng đi theo chạy tới cách vách chân mới vừa rào bước tiến lên đi liền nhìn đến biên vũ nửa quỳ trên mặt đất ôm biên lam lam nhi lam nhi ngươi tỉnh tỉnh biên vũ một bên kêu một bên hoảng nhưng dù vậy biên lam cũng toàn vô phản ứng hôm nay cái rốt cuộc là ngày mấy một cọc một cọc đều là sự mặc dù là tư thừa ngọc như vậy hảo tính tình cũng cảm thấy có chút phiền lòng vừa mới bên ngoài có vài tiếng thét trói thai làm nhi tay chân lanh lẹ lại lòng hiếu kỳ trọng ba lượng hạ mặc tốt xiêm ý thì hãy liền chạy ra đi nàng chạy ra đi liền chạy ra đi vì sao sẽ té xỉu biên vũ sắc mặt cực kém đối đường vi ngữ khí cũng không phải thực hảo ta như thế nào biết nàng hẳn là ở bên ngoài nhìn thấy gì ta ra tới thời điểm nàng chính nghiêng ngả lảo đảo trở về chạy Bắt lấy ta tay câu đầu tiên lời nói liền lung tung kêu có huyết. Đường vi cũng gấp đến độ không được, trên mặt toàn là ấy nấy, đều do ta, ta so nàng đại, nên ngăn đón nàng. Tư thường ngọc vỗ vỗ nàng bối lấy làm ăn ủi đừng như vậy tưởng, cũng không được đầy đủ là người sai. Hiện tại không phải tự trách thời điểm, việc cấp bách, vì vi vi tỷ người trước đem biên lam giàn xếp hảo, chúng ta mấy cái đi ra ngoài nhìn xem tình huống. thẩm bạch mặc thấy mấy người đều có chút hoảng, liền quả quyết dứt khoát, phân phối hảo nhiệm vụ. Này một phen lời nói xuống dưới, vài người nháy mắt liền có người tâm phúc. Có đạo lý, ít nhất đến nói trước Lam Nhi té xịu nguyên nhân. Tư Thường Ngọc liên quan khuyên bảo vài câu, Biên Vũ do dự mà nhìn Biên Lam vài lần, mới gật đầu đồng ý, Hảo, vậy đi xem. Thẩm bạch mặc bọn họ chạy đến cách vách sân thời điểm bên ngoài còn không có người nào, nhưng trở ra, do người đều không hẹn mà cùng mà hướng cách đó không xa rừng cây nhỏ dũng Ba người thuận thế trà trộn vào đám người, đi theo dòng người đi. Đi không được vài bước. thẩm bạch mặc đã nghe đến một cổ dày đặc mùi máu tươi hắn áp xuống đáy lòng ghê tởm nhỏ giọng hỏi phó thanh thu thu thu ngươi cảm thấy sẽ là chuyện gì phó thanh thu thần sắc ngưng trọng không biết nhưng chiếu cái này hương vị đã chết hẳn là không ngừng một người người chết thẩm bạch mặc kinh hô một tiếng thấy người khác đều đem ánh mắt đầu lại đây hắn lại vội vàng che miệng lại ngươi xác định sao thật sự đã chết đã chết phó thanh thu thanh âm nghe tới ngoài ý muốn bình tĩnh ta ta có điểm sợ hãi, phó thanh thu phía trước phía sau cẩn thận tưởng tượng, tiểu hai tử tựa hồ là chưa thấy qua loại này trường hợp, liền ra tiếng ăn ủi, trong chốc lát ngừng thở, nếu là sợ hãi, liền nhắm mắt lại, thâm bạch mặc gật gật đầu, lại ước chừng đi rồi mấy chục mét, mùi máu tươi càng trọng. Lúc này có người cảm thấy dưới chân có chút sền sệt, liền móc ra mùi lửa nhìn lên, lập tức sợ tới mức một hơi thiếu chút nữa cũng chưa để đi lên, huyết. đám người nháy mắt loạn thành một đoàn, lá gan đại chút cũng đều móc ra mùi lửa. nay môi lửa nếu là không điểm còn hảo một chút lại là một trận cái quá một trận thét trói thai thầm bạch mặc hơi hơi nâng lên chân cảm nhận được đế giày còn dính huyết thả không được mà đi xuống tích ánh mắt nháy mắt đều trở nên lỗ trống huyết huyết phó thanh thu nhíu mày nhanh chóng ninh một chút lỗ thai hắn nín thở ngẩng đầu nếu sợ sẽ không cần xem bằng không trong chốc lát chân liền mềm chương 237 kỳ quặc Thẩm bạch mặc run run rẩy rẩy mà ngẩng đầu sợ về sợ nhưng phó thanh thu nói vẫn là nghe đến đi vào tư thường ngọc lịch duyệt nhiều chút trên mặt còn ổn được nhưng biên vũ liền không được ở nghe thấy huyết vị cái kia nháy mắt hắn dạ dày liền giống như sông cuộn biển gầm giống nhau nếu không phải tư thường ngọc kịp thời nhắc nhở biên vũ che lại miệng mũi chỉ sợ hắn đã hoa một tiếng nổ ra người một đợt một đợt ruột vào đi lại từng bước từng bước lao tới vô dụng trực tiếp bái thủ liền bắt đầu phun thẩm bạch mặc chịu đựng ghê tởm một chút một chút hướng trong tễ Phan thắng ở bên trong gắn bó trường hợp, nhưng vô luận như thế nào gắn bó cũng chưa dùng. Thậm chí hắn còn bị người tế một phen, ở vũng máu lăn một cái, trưởng lão khí độ ném tới trên 9 tầng mây đi. Thầm bạch mặc thật vất vả tới rồi nội vây, bất quá nhìn thoáng qua, liền trưởng không được, cũng không biết nơi nào tới sức lực, đẩy ra đám người ra bên ngoài chạy. Vẫn luôn chạy đến nghe không thấy huyết vị địa phương, mới thở hổn hển mà dừng lại bước chân. Phó Thanh Thu sờ sờ đầu của hắn, từ nhẫn chữ vật lấy ra một gốc cây tĩnh đem cái này đặt ở cái mũi phía dưới, khó chịu thời điểm người người. này hai cây phân cho bọn họ, bọn họ hẳn là cũng dễ chịu không đến chạy đi đâu. Thẩm Bạch Mặc gật đầu, hít sâu một ngụm, làm như hận không thể đem tia thảo xoa tiến trong lỗ mũi. Biên Vũ cùng Tư thường Ngọc cũng đuổi theo, nếu không phải Thẩm Bạch Mặc cho bọn họ tĩnh linh thảo, đánh giá hai người cũng muốn nôn ra tới. khó trách Lam Nhi sẽ bị doạ vượng. Tư thường Ngọc có chút lòng còn sợ hãi mà che lại ngực, này liền nam tử nhìn cũng sẽ bị doạ vượng. các ngươi thấy rõ sao biên vũ dùng sức khắp một phen chính mình cánh tay hảo xác nhận chính mình có phải hay không đang nằm mơ đã chết bốn năm người thầm bạch mặc thanh âm có chút khẳng khàn, rõ ràng là bị dọa đến tàn nhẫn vũng máu đổ ba cái trên người thịt bị xé rách đến kỳ cục liền khuôn mặt đều thấy không rõ lắm một cái đệ tử đầu không cánh mà bay chỉ chừa thân mình nằm liệt hòn đá thượng một cái khác giống bút bê vải rách nát giống nhau thân mình bị bén nhọn nhánh cây sỏ xuyên qua vương góc treo tới Sở Dĩ nói bốn năm người, là một cái khác căn bản đều không thể phân biệt là người vẫn là pha bố. Nhất làm cho người ta sợ hãi chính là có hai cái đệ tử còn sống, ngã vào vũng máu mỏng manh mà dễ dỉ. Trung quanh tuy rằng ồn ào, nhưng bọn họ mấp máy môi lại có thể gọi người xem đến rõ ràng. Thẩm Bạch mặc càng muốn, hơi thở càng không lộn xộn. Thiên Thanh Phong thượng động tính thật sự quá lớn, kinh động còn lại thất phong. Lại nối liền không dứt tới mấy chục cá nhân quản chế cục diện, đem các đệ tử đều chạy về tầm viện. Biên Lam còn ở hôn mê trạng thái, giờ phút này lại cái gì đều làm không được. Biên Vũ tâm tình ngày hoài, chỉ có thể về phòng thả nghỉ ngơi. Thẩm Bạch Mặc cũng ngủ, nhưng chẳng được bao lâu liền mồ hôi lạnh ròng ròng mà từ trong ngộng bừng tỉnh. Phó Thanh Thu bị hắn đột nhiên điên một chút, tự nhiên cũng tỉnh lại. Làm sao vậy? Phó Thanh Thu xoa xoa mắt bỏ đến trên tay hắn, làm ác ngộng. Thẩm Bạch Mặc trầm mặc gật gật đầu. Ngủ đi, bình thường. Thẩm Bạch Mặc ngơ ngác nằm xuống đi, không nói một lời. phó thanh thu nhìn hắn dại ra biểu tình trung quy không đành lòng liền bò đến hắn đôi mắt thượng ta ở an tâm ngủ đi có phó thanh thu những lời này làm thuốc căn thần thẩm bạch mặc trong đầu kia căn huyền quả nhiên buông lòng chút nỗ lực vững vàng một phen hơi thở liền lại lại lần nữa ngủ qua đi tuy rằng thẩm bạch mặc ngủ rồi nhưng phó thanh thu trong lúc nhất thời rồi lại không có buồn ngủ nay có cán mạng tới kỳ quặc nếu nói cùng ma khí có quan hệ lại không giống như là ân trầm tuyết bọn họ diễn xuất nếu nói cùng hắn không quan hệ Nhưng kia rừng cây trung quanh lại trộn lẫn chút không lớn rõ ràng ma khí. Chương 238 dao. Phó Thanh Thu chỉ cảm thấy đau đầu. Bất quá 200 năm, vì sao này ma khí nói ra hiện liền xuất hiện? Hiện nay tiểu hài tử căn bản không rời đi nàng, nàng thật sự không có phương tiện bước ra đi sẽ ân trầm tuyết mặt. Phó Thanh Thu vô pháp, chỉ có thể gọi Kim Hổ. Kim Hổ là ngũ giai linh thú, giống nhau huyết giới căn bản vây không được nó, ngày thường nó chỉ là tránh ở bên trong hưởng thanh phúc, bản thân không muốn ra tới thôi. kim hổ nghe được phó thanh thu kêu nó hơi có chút không tình nguyện mà hiện thân nghĩ như thế nào lên làm ta ra tới phó thanh thu trong lúc nhất thời không có thể nói đến ra lời nói người sao lại thế này cái gì sao lại thế này kim hổ không rõ nội tình người như thế nào dưỡng như vậy một thân mỡ phó thanh thu xem thường cơ hồ đều phải lật qua đi kim hổ cúi đầu nhìn xem chính mình móng ướt trả lời đến đúng lý hợp tình ta phát hiện mỡ mỹ cảm nhiều dưỡng một chút cho chính mình xem người là heo sao Ngươi hiện tại liền tính nên ngang đi ra ngoài, người khác cũng chỉ sẽ kêu có lợn rừng xông vào. Không trách phó thanh thu, thật sự là kim hổ dưỡng đến thật tốt quá, một thân cơ bắp ngạnh sinh sinh thành thịt ba chỉ, đi đường lắc lư lắc lư, tuy rằng không thể nói quá gì, nhưng so với phía trước, có thể nói là khác nhau như trời với đất. Thôi, nói chính sự. ngươi nói, kim hổ rào biện về rào biện, nên đứng đắn thời điểm vẫn là đứng đắn. Ngươi giúp ta đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài tình huống, nếu như có dị động, đừng nóng vội ra mặt. trở về nói cho ta, nhớ lấy không thể làm bên người nhìn thấy. Phó thanh bàn đu dây dặn dò vạn dặn dò, sợ này đầu góc không có hạch đảo nhân đại ngốc lăng hổ tử đấu đá lung tung. Yên tâm, ta đều có biện pháp. Nói, nó lắc mình biến hóa, liền biến thành một con hình thể nhỏ gầy có con, nếu là không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là chỉ miêu. Chúng ta ngũ dai linh thú tới rồi nhất định tu vi liền có thể biến hóa vì tùy ý trưởng thành kỳ hình thái, phương tiện đi săn. Điểm này ngươi cứ yên tâm đi. không lâu là giả nhỏ yếu sao cùng đi săn không có gì hai dạng chút lòng thành phó thanh thu mặt đen một cái độ ta là làm ngươi đi ra ngoài tìm hiểu tình huống không phải làm ngươi đi săn ngươi nếu là bị thương người ta liền đem ngươi một thân ra hổ lột xuống dưới làm ngươi làm một con chuỗi lủi ngũ dai linh thú phó thanh thu như thế uy hiếp kim hổ không dám nhiều lời trực tiếp nhảy đi ra ngoài ước chừng qua một canh giờ kim hổ mới không nhanh không chậm mà dẫm lên bước chân lưu trở về phó thanh thu kèm chút đều phải ngủ rồi Cũng may nghe động tĩnh lại một cái giật mình mở mắt ra, như thế nào? Không thật là khéo. Kim hổ nhảy lên cái bàn, như miêu nhi giống nhau ngồi sồn ngồi xuống, cái nuôi cũng câu được câu không mà phe phẩy, mặc dù là ta, cũng không đến mức như thế phát rổ. Phó Thanh Thu Bạch nó liếc mắt một cái, này cũng không thấy đến. Kim hổ cười gượng hai tiếng, này không phải cải ta quy chính sao, hiện giờ ta đã không phải quá khứ ta. Mau nói, dựa vào trên mặt đất vết máu tới xem, giết người hẳn là không phải người. này ta đương nhiên biết, nói chút hữu dụng, sa hoặc là mãng hoặc là dao, phó thanh thu giữa mày nảy dựng, sa đảo cũng thế, mãng cũng không có gì, dao là ý gì, ta cũng không dám xác định, nhưng là ngươi hẳn là cũng có điều phát hiện, kia đoàn xương đen, ngươi là nói, kia xương đen đối linh thú cũng có điều ảnh hưởng, mà nay cục diện khó bề phân biệt, mọi chuyện đều lộ ra kỳ quặc, càng đi hạ đi, liền càng là gọi người sợ hãi, không tuổi người đều sẽ chịu ảnh hưởng, huống chi là linh thú. Ra tới gần rừng cây thời điểm liền có một lát sao động nghĩ đến ứng không phải cái gì ngoài ý mớn. chương 239 có điểm bệnh nặng. Phó Thanh Thu cảm thấy chính mình như là có điểm cái kia cái gì bệnh nặng. Chính mình lúc trước liền không nên đáp ứng ung tử tấn cái kia láo cầu so. Liền biết này quán nước đục không hào chạy. Nhưng hiện tại chính mình đều chạy đến trong nước gian, tưởng quay đầu lại cũng hồi không được. Chứ bỏ một cái đường đi đến hắc, không còn hắn pháp. Ngươi nhưng có cái gì ứng đối kế sách. Phó Thanh Thu tử khí trầm trầm, ngươi có sao? Đương nhiên đã không có. Vậy ngươi trông cậy vào ta có? Thấy Tiểu hài Tử ngủ đến thủ, Phó Thanh Thu mới nhẹ nhàng bỏ xuống dưới. Trước mắt duy nhất điểm đột phá là Ân Trầm Tuyết. Nói đến Ân Trầm Tuyết, Kim Hổ hăng hái, cái kia nương nương khí tiểu bạch kiểm. Chực chực chực, nếu là làm khế chủ biết ngươi cùng hắn trộm gặp mặt, còn không biết nghĩ như thế nào đâu. Phó Thanh Thu tức giận mà nắm một phen nó mau, sẽ không nói liền đem miệng phương thượng. Ta đi ra ngoài một chuyến. Nếu là hừng đông phía trước còn chưa trở về, ngươi liền cùng tiểu hài tử nói một tiếng. Dù sao ngươi như vậy ai cũng không biết ngươi là Kim Hổ, liền ra tới bảo hộ hắn. Kim Hổ có chút không muốn, chính là đái ở huyết giới càng thoải mái. Phó Thanh Thu mới vừa chừng thu hút, Kim Hổ liền lập tức thỏa hiệp, hảo hảo hảo, bảo bảo bảo, ngươi yên tâm, một cây lông tơ đều không thể thiếu ngươi. Kim Hổ tuy rằng nhìn lười nhác, nhưng là nói là làm. Nghe nói như thế hứa hẹn, Phó Thanh Thu liền yên tâm đi ra ngoài. Kỳ thật chỉ cần thẩm bạch mặc mất đi ý thức, nàng là có thể khôi phục nhân thân. Chỉ là bên ngoài có lẽ còn có người, hiện tại thời buổi rối loạn, vạn nhất làm cho bọn họ nhìn thấy nàng này phó sinh gương mặt, lại không biết sẽ bị có tâm người xốc ra cái gì sóng to do lớn. Lúc trước bí cảnh đã đóng cửa, muốn từ nơi đó đi vào là không có khả năng. Phó Thanh Thu nghĩ nghĩ, lưu hạ sơn. Hiện giờ chi kế, chỉ có thể đi cấm địa chạm vào vật khí. Phó Thanh Thu đi gấp, nhìn thấy cảnh kỳ thạch liền trực tiếp đi vào. không ngờ phía sau lại có một đạo hắc ảnh hiện lên cấm địa xương đen quân quanh ánh trăng bị đỉnh đầu lượn lờ nhánh cây tre đến tích thủy bất lậu khắp nơi cỏ dại mọc thành cụm côn trùng kêu vang điệu kêu tân vô phó thanh thu lấy ra huyết cầu biến trở về nhân thân lại đem huyết cầu tiểu tâm thả lại đi tiểu hài tử mấy ngày nay tu vi lại bay lên một tầng nàng cái đầu cũng hơi chút cao chút ước chừng 14 bốn tuổi bộ dáng nghĩ đến chỉ cần hắn tu vi tới nhất định nông nỗi nàng là có thể hoàn toàn khôi phục nguyên lai bộ dáng bằng không như vậy nơi nơi chạy, người khác còn tưởng rằng không biết là nhà ai chạy ra chơi tiểu nha đầu. Nhưng mặc dù cái đầu cao, động thủ đẩy ra những cái đó nửa người cao thảo vẫn là cố sức. Phó Thanh Thu có chút không kiên nhẫn, vứt ra mấy cây sắc bén băng lăng, băng lăng nơi đi đến, sở hữu thảo đều chặn ngang cắt đứt. Đỉnh đầu truyền đến mấy nhớ vỗ tay, làm chúng ta tiểu minh diệp hỗ trợ tu bổ cỏ dại, thật đúng là nhân tài không được trọng dụng. Không cần tưởng, kia bĩ bĩ thanh âm, ân trầm tuyết không thể nghi ngờ. Nhưng dù vậy, Phó Thanh Thu vẫn là có chút tức giận mà ngẩng đầu nhìn hắn, Ân Trầm Tuyết như thế nào? Ân Trầm Tuyết ý cười ngâm ngâm mà đứng ở trên ngọn cây, bất quá động động ngón tay, chiếm cư ở mặt trên nhánh cây liền tự hành dịch hai, đổ xuống ra một mặt thanh huy, nhu hòa mà giải tiến vào, chính là ngại nơi này đầu tối sầm. Dứt lời, hắn giống chỉ nhẹ nhàng miêu, liếc mắt một cái theo không kịp, hắn liền từ trên cây nhảy xuống tới, đáy mắt còn có chút kinh hỉ, bất quá mấy ngày không thấy Tiểu Minh Diệp thế nhưng lớn lên nhanh như vậy. Đều mau đến ta bả vai. Phó Thanh Thu bực bội, không được kêu ta minh diệp. Vì sao? Ân trầm tuyết lệch cạch một chút căng ra cây quản, cười đến có khác một phen thu ý. Phó Thanh Thu nhất thời ngạch trụ. Nàng tổng không thể thuyết minh diệp là nàng chữ nhỏ, chỉ có thân cận người mới có thể như vậy kêu đi. chương 240 mỹ nhân phôi. Phó Thanh Thu cơ hồ không dám tưởng tượng, nếu là thật kêu này nam nhân đã biết, chỉ sợ chỉ biết đi theo nàng phía sau, một ngụm một cái minh diệp gọi đến thân thiết vô cùng. Không được. Chẳng sợ chỉ là như vậy ngẫm lại, Phó Thanh Thu cũng vẫn là ra một thân nổi da gà. Rơi vào đường cùng, Phó Thanh Thu chỉ có thể nói thật. Ta kêu Phó Thanh Thu, Minh Diệp bất quá là lâm thời bậy bạn, giả thôi. Thì ra là thế, kêu tiêu tiểu tử có biết hay không ngươi tên đầy đủ. Phó Thanh Thu kỳ quái mà liếc mắt nhìn hắn, tự nhiên biết. Không ngờ ân trầm tuyết nghe vậy, giống cái tiết khí bóng cao su, thật là đáng tiếc, ta còn tưởng rằng cái này có thể dành trước hắn một bước đâu. Phó Thanh Thu. Ngươi đây là cái gì chú ý điểm? A Diệp nói đúng, ta không nên để ý như thế việc nhỏ. Rốt cuộc ta chính là trước hắn một bước gặp được ngươi chân thân, cẩn thận tính ra, vẫn là ta thắng. Mắt thấy ân trầm tuyết càng thêm đắc ý, Phó Thanh Thu không thể nhịn được nữa, đều nói không cần như vậy kêu ta, làm trầm trọng thêm. Liên ngươi như vậy cái tiểu nhân nhi còn tưởng ở trước mặt ta nói dối. Ngươi đã kêu Phó Thanh Thu, kia Minh Diệp định là ngươi chữa nhỏ, ta nói được không sai đi. Ngươi nếu là không nghĩ hợp tác, ta liền đi rồi. nói phó thanh thu liền thật sự xoay người phải rời khỏi ân trầm tuyết thu hồi cây quạt vội vàng giữ chặt tay nàng đừng hợp tác tự nhiên là muốn hợp tác một khi đã như vậy ngươi nói đêm nay kia sự kiện là chuyện như thế nào a chuyện gì phó thanh thu hừ lạnh một tiếng lại giả ngu chuyện gì ngươi trong lòng không rõ ràng lắm ân trầm tuyết thu hồi tay xem như thừa nhận không tồi ta xác thật biết nhưng ta nếu nói chuyện này không phải ta làm ngươi sẽ tin sao hắn nhìn phó thanh thu lưu ly trong suốt con người trong lòng không khỏi đánh lên cổ tới hắn lần đầu như vậy hy vọng trước mặt người có thể tin tưởng hắn nói ta tin phó thanh thu thanh âm tuy rằng không lớn nhưng hai chữ lại thẳng tắp đâm tiếng ân trầm tuyết trong lòng thật sự phó thanh thu tuy rằng không nghe ra tới nhưng ân trầm tuyết lại là biết được hắn thanh âm đang run rẩy hiện trường có thể so ngươi đang mê huyết tinh nhiều ân trầm tuyết hắn hiện tại có điểm bóp chết này tiểu nha đầu ý niệm như thế nào vô luận như thế nào trả lời hắn đều lạc không cái hảo phải không ta thả hỏi ngươi này ma khí có thể ảnh hưởng đến linh thú tình trạng gì ân trầm tuyết có chút kinh ngạc làm như không nghĩ tới phó thanh thu sẽ hỏi cái này vấn đề ngươi nhưng thật ra thông minh lập tức liền nghĩ tới ngươi phỏng đoán đối với ma khí có thể cổ vũ người tu vi tự nhiên cũng có thể tăng trưởng linh thú tu vi phó thanh thu chấp chấp mắt chỉ sợ này không phải cái gì chuyện tốt đi ân trầm tuyết đột nhiên cười rộ lên ta liền thích ngươi điểm này thông minh. ma khí tuy rằng có thể giúp trường tu vi, lại cũng có thể làm người dần dần bị lạc tâm trí, đến cuối cùng, cũng có thể đến không được cuối cùng. Nếu là mệnh không tốt, khả năng nửa đường trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết. Vậy con ngươi, ngươi hiện tại đến nơi nào? Như thế nào, tiểu mỹ nhân nhi như thế quan tâm ta, là sợ về sau rốt cuộc thấy không ta mặt sao? Ân trầm tuyết liếm mặt thấu đi lên, tưởng câu phó thanh thu vai, bị nàng vô tình mà né tránh, đừng nghĩ nhiều. ta chỉ là tưởng cho ngươi đưa cuối cùng một đóa hoa." Ân Trầm Tuyết sửng sốt một chút, cảm nhận được nàng ý tứ lúc sau, nghiến răng nghiến lợi mà nắm nàng khuôn mặt, ngươi liền như vậy hy vọng ta chết, liền vội về chịu tang tặng hoa đều nghĩ tới. Phó Thanh Thu cười trốn hắn tay, ta nhưng cái gì cũng chưa nói, đây đều là chính ngươi nói." Thấy Phó Thanh Thu tiểu hồ ly giống nhau cười, Ân Trầm Tuyết liền động tác đều chậm vài phần. Phía trước Phó Thanh Thu là tiểu mỹ nhân Nhi phôi, hiện tại ngũ quan càng là nở nở, có lăng có rác rồi lại không mất đu hòa. Mặt như tuyết trắng mũi như sơn móng tay, trong mắt có quang, không cười khi cao lanh chi hoa cười rộ lên mi mắt cong cong tiểu tiếu khả nhân. mươi 241 cùng đi ưu thủy. Phó Thanh Thu bị ân trầm tuyết nhìn chằm chằm đến có chút mất tự nhiên, nhìn cái gì nhìn. Nhìn nhà ta tiểu mỹ nhân như đâu. Vì sợ bị đánh, ân trầm tuyết có thấy xa mà lui ra phía sau hai bước, trốn xa đi. Hoa ngôn xảo ngữ, mau chút nói chính sự. Ân trầm tuyết thu không đứng đắn biểu tình, lãnh nàng hướng trong đi. Vừa đi vừa nói chuyện, chúng ta ưu thủy đại lục con dân từ nhỏ liền bị ma khí nhuộm dần, có thể sống sót tự nhiên không sợ như vậy một đinh điểm ma khí. Phó Thanh Thu trong lòng có rất nhiều lời nói muốn hỏi hắn, chính là trong lúc nhất thời lại không biết từ đâu mà nói lên, liền nhấp nhấp môi, tiếp tục nghe hắn nói. Ưu thủy người tuy rằng thiếu, nhưng thực lực lại không dùng kinh thường. Ta vương huynh ân thịnh giã tâm bừng bừng, muốn soán vị đánh hạ thanh dương, thiên hạc cùng với cực hỏa, làm ưu thủy thế chân vạc với ba cái đại lục phía trên nhưng U Thủy là bị nguyền rủa quá đại lục một khi chấn thủ ma khí U Thủy người rời đi U Thủy ma nhãn không người trông coi ma khí sẽ lật út mỗi một mảnh thổ điện. nói như vậy ngươi là U Thủy Vương không tội có hay không ý đồ làm ta vương phi phó thanh thu mắt trợn trắng Lan không cái chính hình khó trách ngươi Vương huynh muốn xoắn vị Ân Trầm Tuyết nhướng mày vẻ mặt vô tội hắn tưởng xoắn vị quan ta không chính hành chuyện gì vậy ngươi nói ngươi vì sao phải giết người nhớ tới phía trước bí cảnh những cái đó thây khô phó thanh thu liền có chút chán ghét những người đó chết chưa hết tội huống hồ cũng đều không phải là là ta giết chết thôi có phải hay không ngươi giết hiện tại nói lại có ích lợi gì đâu huống hồ ngươi cũng không thể phủ nhận lúc trước là ngươi lấy ma khí vì dẫn đem ta tiến cử tới phó thanh thu rũ xuống con ngươi ta không để bụng quá trình ta chỉ cần giải quyết phương pháp cùng với kết quả cuối cùng ân trầm tuyết cười cười tay đi phía trước một lòng tay một khi đã như vậy Cùng ta cùng đi ưu thủy nhìn một cái đi, bất quá ngươi nếu là không bỏ xuống được nhà ngươi vị kia tiểu hải tử, không đi cũng thế. Hắn vừa dứt lời, một phiến môn liền đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Phó Thanh Thu ngoan hạ tâm gật gật đầu, đi. Sự tình như thế nào, tổng muốn chính mình chính mắt đi nhìn một cái mới là. Ân trầm tuyết lấy ra một tấm khăn che mặt đưa cho nàng, mang lên cái này. Như thế nào, chẳng lẽ ưu thủy không cho phép người ngoài tiến vào? Lời tuy nhiên hỏi như vậy, Nhưng Phó Thanh Thu vẫn là ngoan ngoan đem khăn che mặt hệ hảo. Cũng không phải, ưu thủy ma khí nồng hậu mặc dù là ngươi cũng không nhất định có thể khiêm được. Này khăn che mặt thượng, có đuổi ma thảo, không nói có thể loại trừ ma khí, tốt xấu sẽ không làm nó tẩm nhập ngươi thân mình. Ân trầm tuyết giọng nói vừa chuyển, bất quá ta cũng xác thật không lớn muốn cho người khác nhìn thấy ngươi bộ dáng, ta sẽ ghen. Phó Thanh Thu hừ một tiếng, dẫn đầu đẩy cửa đi vào, ngươi mấy ngày nay tốt nhất luyện luyện kinh công, đại sự tình kết thúc vạn nhất ta ngày nào đó tâm tình không hảo ngươi liền chạy không thoát nếu là ân trầm tuyết thái độ cường lạnh ỉ vào chính mình thân phận đối nàng di khí sai xử, quát mắng đánh giá hắn hôm nay cũng không thể hảo hảo đứng ở này cố tình phó thanh thu ăn mềm không ăn cứng tiểu hài tử là mềm nút, ân trầm tuyết này cười hì hì bộ dáng cũng tự nhiên là mềm phó thanh thu lại là cái nhàn nhạt tính tình rất nhiều chuyện lười đến so đo ân trầm tuyết tuy rằng thiếu đánh nhưng bởi vì tiểu hài tử ma nàng một đoạn thời gian tính tình Hiện tại đảo cũng có thể đủ chịu đựng hắn nhảy nhót lung tung, cô ý vô tình kinh bạc. Cùng với nói nàng có thể chịu đựng, chi bằng nói nếu Ân Trầm Tuyết không tùy tiện, kia mới là ra gia đại sự. Phải đi bao lâu mới có thể đến U Thủy? Phó Thanh Thu không phải thực thích tối tăm hoàn cảnh, trên mặt thông dong, trên thực tế toàn thân đều ở đề phòng. Tới rồi, liền ở phía trước. Ân Trầm Tuyết cây quạt nhẹ nhàng như vậy một bát, phía trước liền xuất hiện mỏng manh ánh sáng. Chương 242 đưa hắn đoạn đường. Lúc này Phó Thanh Thu cảm thấy dưới chân tựa hồ vướng tới rồi cái gì, nàng dừng lại, muốn tìm mùi lửa nhìn xem, lại bị ân trầm tuyết ngăn lại. Đừng tìm, cũng đừng nhìn. Vì sao? Năm xưa thi hài thôi, đều là ý đồ xâm nhập vũ thủy người. Chỉ là bọn hắn tìm không thấy xuất khẩu, lại đã chịu ma khí xâm nhập, sau đó bị nhốt ở chỗ này chết bất đắc kỳ tử mà chết. Trước khi chết các bộ mặt giữ thợn, đừng bẩn người mắt. Ý đồ xâm nhập vũ thủy. Phó Thanh Thu suy nghĩ trong chốc lát. Ngươi nói chính là giống Dung Vương như vậy người. Nhà ta A Diệp thật thông minh. Tuy rằng nhìn không thấy ân trầm tuyết biểu tình, nhưng Phó Thanh Thu có thể đoán được, trước mặt nam nhân trên mặt thiếu tấu cười. Nếu tìm không thấy xuất khẩu, làm hắn bắt được tàng bảo đồ lại như thế nào, dù sao là muốn bỏ mạng tại đây. Kia nhưng bất đồng, nếu là hắn thật tới, đó chính là cùng ta Vương huynh nội ứng ngoại hợp. Chỉ cần ta Vương huynh tưởng, hắn lập tức là có thể tìm được xuất khẩu. Rốt cuộc bọn họ hai người ý tưởng đều là giống nhau. ân trầm tuyết thở dài này đó thì cốt nguyên lai đều là chút vô quyền vô thế người nhưng dung vương vị cao quyền trọng này dưới trướng cường giả cũng không ít tuy rằng so ra kém thiên hạc hoàng đế như vậy nhất hô bá ứng nhưng hắn thế lực cũng tuyệt phi có thể coi như không quan trọng ta đã hiểu phó thanh thu bỏ qua một bên dưới chân hải cốt tiếp tục đi phía trước đi một khi đã như vậy ta đây liền đi đưa ngươi cái kia vương huynh đoạn đường ân trầm tuyết sợ tới mức thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc ngươi nói ta lạm sát kẻ vô tội Ta xem ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ân trầm tuyết đuổi kịp Phó Thanh Thu bước chân, còn không quên cho chính mình quạt gió an ủi. Nhưng ý thì ngươi nói, hắn cũng cũng không phải gì đó lương thiện hạng người, ta vì sao sát không được. Phó Thanh Thu thích một tiếng, huống hồ lời này hẳn là ta đối với ngươi nói mới là. Có thể ngồi trên cái này vương vị không bị chạy xuống, ngươi dám nói chính ngươi không có điểm tiểu tâm tư. Ta xem ngươi chính là cùng ngày đó hạc hoàng đế giống nhau, tưởng trừ bỏ cái đinh trong mắt, nhưng lại vô cớ xuất binh đi. ân trầm tuyết ý cười lập tức mở rộng thanh âm lại ép tới chấm thấp là đâu bất quá a diệp biết nhiều như vậy nói tiêu ta rất khó làm a trung gian hắn còn nhẹ nhàng dừng một chút xem ra chỉ có thể làm ngươi làm ta vương hậu ngươi mới có thể hảo hảo giúp ta bảo thủ bí mật phó thanh thu quay đầu lại chừng hắn một cái phát cái gì thần kinh còn không chạy nhanh đi hảo hảo a diệp nói cái gì đều đối ân trầm tuyết bất đắc dĩ chỉ có thể ra tăng bước chân vòng tới rồi nàng trước mặt trong chốc lát ma khí càng đậm Ngươi nếu là khó chịu liền cùng ta nói. Phó Thanh Thu không nói chuyện, chỉ là nhìn ân trầm tuyết đẩy ra xuất khẩu kia phiến môn. Đầy chơi áp lực. Lệnh người hít thở không thông xương đen che trời lấp đất mà đến, ép tới người vô pháp lúc ních. Phó Thanh Thu tuy rằng cảm thấy thở không nổi, nhưng liền trước mắt mà nói, còn không có xuất hiện cái gì khác thường. Nơi này chính là ưu dụng được tới nước giới. Không tồi, ta trực tiếp mang ngươi đi ma nhãn nhìn một cái, nếu là có biện pháp tự nhiên là hảo, không có biện pháp lại bàn bạc kỹ hơn. Nếu ngươi có thể tự do xuất nhập U Thủy, chẳng lẽ ngươi vương huynh liền không thể chính mình đi ra ngoài sao? Phó Thanh Thu đi theo hắn phía sau, hai người hình thể tương đối so với hạ, nàng quả thực chính là chỉ chim cút nhỏ. U Thủy con dân giống nhau không được rời đi U Thủy, đặc biệt là trấn thủ ma nhãn tướng sĩ. Chỉ là U Thủy thổ địa căn cối, có thể ăn đồ ăn càng là thiếu chi lại thiếu, vì gắn bó con dân tánh mạng, mỗi đại quân vương khó tránh khỏi đều yêu cầu cùng ngoại giới bảo trì nhất định lui tới. Đối ngoại tuyên bố là thu mua lương thực thương nhân, giấu trời qua biển. Đến nỗi những cái đó tinh nguyên. Ân trầm tuyết hít sâu một hơi. mươi 243 thật thật xứng đôi một đôi. Là ta làm, nhưng ta cũng không có toàn bộ lấy đi, ít nhất để lại một mạng bãi. Ân trầm tuyết cười theo, một bên cười một bên đánh giá phó thanh thu thần sắc, sợ nàng có cái gì không cao hứng. Phó thanh thu nghe xong thần sắc bất biến, chỉ là lẳng lặng gật đầu. Ân trầm tuyết xem không hiểu nàng, liền thượng vội vàng hỏi. ngươi chẳng lẽ không tức giận phó thanh thu quay đầu nhìn hắn đáy mắt gợn sóng bất kinh vì sao sinh khí vậy ngươi lúc trước ở bí cảnh nhìn đến như vậy nhiều thi thể vì sao ân trầm tuyết không đi xuống nói ngay từ đầu hắn cho rằng chính mình là nhìn thấu này tiểu nha đầu không nghĩ tới càng đi tưởng càng cảm thấy không thể tưởng tượng càng xem càng là xem không hiểu phó thanh thu vô vô cổ tay háo nếp gấp lại đem khăn che mặt hệ khẩn một phen nói câu không dễ nghe mọi người tự quét tuyết trước cửa mặc quản người khác ngói thượng sương bọn họ là ai bỏ mạng ai tay cùng ta gì quan nói ta lương bạc cũng hảo nhân tâm cũng thế tóm lại ta không phải cái gì đại thiện nhân đồng tình việc này trung quy có người sẽ quản ta hà tất thượng vội vàng làm này đó không liên quan sự lúc trước tình thế không trong sáng ngươi nếu đối thẩm bạch mặc có uy hiếp ta tự nhiên quản quản đến nỗi những cái đó thây khô bất quá là nhất thời hứng khởi ngươi tiện lợi ta là phiếm đồng tình cũng bất quá là ngẫu nhiên thôi nói trắng ra là Người với người chi gian quan hệ nếu là vạch trần những cái đó mặt ngoài, vứt bỏ giả nhân giả nghĩa, lại dư lại cái gì? Mặc dù dư lại tốt hơn, sao biết sẽ không bị những cái đó chưa dư lại người, một chút một chút trà sáng? Ân trầm tuyết nghe nàng một hơi nói nhiều như vậy, nhịn không được vỗ tay khen ngợi, nói rất đúng, ta còn chưa bao giờ gặp qua ngươi như vậy trắng ra thông thấu người. Ngươi cũng không cần khen tặng ta, người ta quan hệ, với ta, với ngươi, đều là theo đuổi ích lợi. Cái gì ích lợi? ân trầm tuyết lấy phiến che mặt cố ý giả ngu ngươi muốn trừ bỏ trong lòng hoa lớn ta muốn trừ bỏ trong lòng hoa lớn phó thanh thu dù chưa giải thích nhưng ân trầm tuyết đồng dạng là cái một điểm liền thấu hán tâm phúc họa lớn là những cái đó ngao ngoe nghe dục dịch thế lực mà nàng trong lòng hoa lớn là hết thể sẽ đối thẩm bạch mặc tạo thành ý hiếp tiềm tàng nhân tố chẳng lẽ ngươi trong mắt chỉ có hắn vứt bỏ hắn ngươi trong mắt liền rốt cuộc dung không dưới thế gian này mà khác ân trầm tuyết chưa từ bỏ ý định chính mình không chịu đi rồi còn cố tình giữ chặt phó thanh thu, phó thanh thu có chút không kiên nhẫn, đem tay háo xả trở về, lại không quay đầu lại. nếu là hắn ở, ta tự nhiên cái gì đều bao dung, không có hắn, ta lại lấy cái gì tới dung. nói xong, nàng tiếp tục đi phía trước đi. ân trầm tuyết lại lần nữa giữ chặt hắn, lại làm sao vậy, ngươi phiền, ngươi đi qua, nơi này muốn hướng dễ phải. phó thanh thu, nghe được ân trầm tuyết nghiền ngẫm cười, phó thanh thu tức giận mà quay đầu lại chừng hắn liếc mắt một cái. vì sao không còn sớm cùng ta giảng ân trầm tuyết vô tội hàng vỉa hè buông tay đem trách nhiệm ta đến không còn một mảnh ngươi ở phía trước một cái kính buồn đi ta còn tưởng rằng ngươi nhận biết lộ đâu không công phu cùng ngươi ba hoa còn không mau dẫn đường phó thanh thu đôi mắt hình viên đạn nhưng không hảo tiếp ân trầm tuyết sờ sờ cái mũi đành phải tiến lên dẫn đường kỳ quái ngươi không hỏi ta ngược lại còn trách tội khởi ta tới thiên đại oan uổng phía trước nhi truyền đến mấy nhớ tiếng cười phó thanh thu nhìn lại là mấy cái thị nữ trang điểm nữ tử, các nàng thấy phó thanh thu vọng lại đây, liền hành lễ, ý cười càng sâu. Minh diệp cô nương tới, quả thật là bên ngoài sinh dưỡng nữ tử, làn da như vậy bạch, ta trở lại là chưa bao giờ gặp qua. đúng rồi đúng rồi, nhìn này thân hình, như vậy mạo, đoán là kinh vi thiên nhân cũng không quá, cùng chúng ta vương thượng, kia chính là thật thật xứng đôi một đôi nhi. chương 240 từ khuê các tiểu thư, ta che mặt xa, các ngươi lại như thế nào đoán được ta bộ dạng như thế nào? phó thanh thu lạnh giọng. Thân mình cũng theo bản năng vọng ân trầm tuyết phía sau lánh chút. Nàng không mừng cùng người sống tiếp xúc, cũng không mừng bên người vừa lên tới liền nhiệt nóng bỏng thiết đáp lời. Vương thượng ánh mắt chúng ta còn không hiểu được sao, nghĩ đến cô nương là vương thượng chi tâm người, nếu không vương thượng cũng sẽ không tả hữu nhắc mãi mang ngài đã tới. Phó Thanh Thu như mày, nhìn về phía ân trầm tuyết. Ân trầm tuyết gái hốt chợt lạnh, vội vàng đem người đổi đi, đi đi đi, ta đã đã trở lại, nơi này các ngươi cũng liền không cần thủ, tự làm mục đích bản thân đi này nhưng khó lường này còn không thân thiết sao chúng ta vương thượng chú định là cái hảo tính tình tương lai vương hậu như vậy chừng liền ôn tồn mà tới đổi người các nàng nói nói cười cười nhưng thật ra nghe lời mà rời đi ngươi hảo tính tình nay thật đúng là hiếm lạ nhìn nơi nào đều hảo chính là tiếu lý tàng đao không biết trong lòng tính toán cái gì đâu phó thanh thu sặc xong hắn liền lại ra tiếng thúc giục ở chỗ này ngốc đứng làm cái gì chẳng lẽ ta đi theo ngươi còn ảnh hưởng ngươi nhận lộ tự nhiên không phải Ân trầm tuyết nguyên bản nghe xong nàng lời nói, trong lòng chính ngượng ngùng đâu, vừa nghe đến nàng thúc giục dẫn đường, liền lại lập tức chính xác đáp ứng. Phó Thanh Thu tuy nói đi theo hắn phía sau đi được yên tâm, trên thực tế vẫn là thường thường quay đầu lại nhớ lộ. Sự tình vẫn là chính mình trong lòng hiểu rõ mới hảo, bằng không mỗi lần đều yêu cầu người. Nghĩ đến vừa mới xuất khẩu chính là này vương cung chung một chỗ hoang vu cánh rừng, càng đi ngoại đi, gặp được người liền càng nhiều. Người đến người đi, các đều hướng về phía Phó Thanh Thu đánh giá. phó thanh thu bị nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng liền ra tăng hai bước đi đến ân trầm tuyết bên cạnh người dùng khuỵu tay đỉnh đỉnh hắn vì sao các ngươi nơi này người một đám đều nhìn chằm chằm ta coi hợp lại ta là khỉ mạ cả cả tiến lồng sát kêu các ngươi xem xét đâu cái này đó là đoán ân trầm tuyết cũng có thể đoán được phó thanh thu là sợ người lạ như thế nào ngươi không sợ trời không sợ đất ai đều không bỏ ở trong mắt người còn sợ bị người xem vài lần xem ngươi vài lần cũng sẽ không rất khối thịt có phải hay không Phó Thanh Thu động thủ ninh hắn, hắn mới đau đến ai ra kêu, hảo hảo hảo, ta nói thật, ngươi là người sống, này hành cung trung hiếm khi có bên ngoài người, các nàng tự nhiên tò mò. Mau bông tay, ngươi như vậy véo ta còn thể thống gì, kêu các nàng thấy, ta trên mặt còn quải được sao. Phó Thanh Thu hừ một tiếng, lúc này mới không nhanh không chậm mà bông tay. Ta mông khối khăn che mặt, chính là bên ngoài người. Tự nhiên còn xem người khí độ. Ân trầm tuyết xoa xoa chính mình cánh tay. Chỉ cảm thấy nho nhỏ một cái mỹ nhân nhi, sức lực thế nhưng như vậy đại. nay có cái gì đẹp? Ta coi các nàng cùng ta cũng giống nhau như lúc, đều là một cái cái mũi hai cái mắt, huống hổ, hổ ta chỉ lộ ra tới nửa khuôn mặt, chẳng lẽ là trên trán có đệ tam chỉ mắt? Sai. Ân trầm tuyết thần bí hề hề so một ngón tay, ở ngươi trong mắt các nàng giống nhau như lúc, ở ngươi trong mắt, ngươi có thể to lắm bất đồng. Chúng ta ưu thủy người các sáng sảng, hành sự khoáng đạn, lễ nghi cũng là chút nào không câu thúc. Ngươi đâu? Một bước một dịch, đi đường đều ổn đến ké ngã thượng đỉnh cái bình hoa, tiểu tâm đến không biết thành cái dạng gì. Phó Thanh Thu nhịn không được những mày, như thế nào, ta là đi được rất khó xem sao. Tốt xấu nàng cũng là thế gia đại tộc đại tiểu thư, tu vi cố nhiên quan trọng, nhưng lễ nghi cũng chưa bao giờ rơi xuống quá. Ân trầm tuyết nghe vậy, nhịn không được ôm bụng cười cười ra tiếng, không phải vậy, ta nên khen ngươi một câu bộ bộ sinh liên mới là Ngươi như vậy, là các nàng trong miệng theo như lời. Kịch bản tử bên trong thế gia khuê các tiểu thư, cười không lộ răng, gót sen nhẹ nhàng. mươi 245 Ma Nhãn Kịch bản trung Chẳng lẽ các ngươi ưu thủy, liền không có thế gia tiểu thư. Có thể ăn no mới là đúng là, nếu là ăn không đủ no, ai lại lo lắng như vậy đa lễ nghi đâu. Ân trầm tuyết đem tay đừng ở sau người ở phía trước đi tới, khi nói chuyện, Ma Nhãn liền đến. Đây là Ma Nhãn Phó Thanh Thu nửa quỳ xuống dưới, tay nhẹ nhàng đắp ở cái kia sâu không thấy đáy hắc lỗ thủng trên không. rất là kinh ngạc như thế nào chẳng lẽ không giống ân trầm tuyết cười ở bên người nàng ngồi sổm xuống vẫn là nói cùng ngươi trong tưởng tượng không giống nhau phó thanh thu gật gật đầu xác thật không giống cùng với noi không giống nói chênh lệch rất lớn càng vì thích hợp nàng nguyên tưởng rằng là cái gì âm trầm đáng sợ địa phương không nghĩ tới thế nhưng chỉ là một cái thường thường vô kỳ đại lỗ thủng mặt trên còn có một tầng trong suốt kết giới ước chừng là cảm nhận được phó thanh thu tồn tại một đoàn ma khí đột nhiên từ phía dưới mạo đi lên Lao thẳng tới Phó Thanh Thu tay mà đến. Vẫn là ân trầm tuyết tay mắt lanh lẹ rỗi tay thế nàng chắn xuống dưới. Chỉ là hắn trên tay lại bị ngạnh sinh sinh cấp bỏng cháy đến phá một khối to ra, nhìn đáng sợ, huyết lại quỷ dị mà chưa nhỏ dọc tới. Nay không phải có kết giới sao, vì sao ma khí còn ra tới. huống hồ ai muốn ngươi cùng ta chán, chính mình bạch bạch thêm thương. Phó Thanh Thu luôn cuốn một cái trước mắt, nhưng thực mau liền bình tĩnh lại, nhảy ra linh dược, kéo hắn tay cho hắn thượng dược. nay kết giới là phòng ngừa có người ngã xuống, sao có thể thật ngăn được ma khí. nay ma khí nếu là cắn thương ngươi tay, ngươi này ra thịt non mịn, còn không biết sẽ đau thành cái dạng gì đâu. Ta tình nguyện chính mình đau, cũng không muốn nhìn ngươi bị thương. Ân trầm tuyết không núp đích, hồi xong rồi lời nói, liền ngoan ngoãn tùy ý phó thanh thu cùng hắn thượng dược. Đổi gác thị vệ tới, thấy phó thanh thu cho hắn thượng dược, cũng nhìn không được thấu đi lên đánh giá. Vương thượng chẳng qua là bị ma khí chảy ra tay, nếu là chúng ta chủ thượng tưởng. Dây tiếp theo là có thể hảo, hà tất thượng dược. Ân Trầm Tuyết ngẩng đầu xẻo hắn liếc mắt một cái, muốn ngươi lắm miệng. Phó Thanh Thu nghe vậy, tuy rằng rất muốn vứt bỏ hắn tay, nhưng vẫn là chịu đựng thượng xong rồi dược. Bãi, chính ngươi tìm tội chịu cũng trách không được ta. Phó Thanh Thu mới vừa nói xong, Ân Trầm Tuyết liền rõ ràng mà cảm nhận được nàng trong lời nói ý tứ. Xuyên tim đau, ở dược tính thấm vào tiêu chết da thịt sau phát huy ra tới. Mặc dù là hắn vội vàng khép lại da thịt, kia dược lại là còn lưu tại bên trong. ước chừng là đau đến tàn nhẫn ân trầm tuyết thể xác liền tiêu tán ở không trung kia thị vệ hoảng sợ ném trong tay binh khí muốn chạy cứu mạng có người hành thích vương thượng có kẻ cắp phó thanh thu chậm rãi đứng dậy bình tĩnh đến không thể lại bình tĩnh đối với đi ra người nhưng thật ra không một chút khiếp sợ liền biết đây là phân thân ân trầm tuyết phủi phủi trên tay cởi ra tới một tầng da cười đến không kiêng nể gì ngươi như thế nào biết ngươi lần đầu tiên gặp mặt không phải đã nói huống hồ ngươi đường đường một cái vương thượng Sao có thể thật sự sẽ rời đi U Thủy, chẳng lẽ khi ta làng đốc? Ân trầm tuyết hướng kia thị vệ xua xua tay, không có việc gì, ngươi thả đi xuống đi, nơi này có ta cùng phó cô nương, quyền đương làm ngươi nghỉ ngơi một vòng. Thị vệ hoan quá thần, lúc này mới cao hưng phân chân nói cảm ơn, đa tạ vương thượng ân điển. Nói, cũng cùng phó thanh thu hành lễ, xin lỗi phó cô nương, là tiểu nhân hiểu lầm. ưu Thủy lễ nghi cùng ba cái đại lục hoàn toàn bất đồng, mắt nhìn người khác cho chính mình hành lễ. Phó Thanh Thu cũng chỉ có thể mơ màng hồ đồ mà chiếu vừa rồi những cái đó tỷ nữ bộ dáng đắp lễ, không có việc gì. Ân trầm tuyết xem nàng hành lễ, cười đến càng thêm lớn tiếng, hồ lô không giống hồ lô, gáo không giống gáo, ngươi vẫn là đường học. mươi 246 ý trời trêu người. Mắt thấy kia thị vệ rời đi, Phó Thanh Thu mới chừng hắn, như thế nào, ghét bỏ khó coi. Nghẹn! Là là là! Ân trầm tuyết liên thanh đồng ý, cũng sợ đem nàng chọc giận, thế nào, ngươi xem này ma khí. nhưng có cái gì biện pháp các ngươi ưu thủy ngần ấy năm đều lấy nó không biện pháp ngươi dựa vào cái gì liệu định ta sẽ có biện pháp phó thanh thu nhìn phía ma nhãn đột nhiên lại hỏi ra một câu tới các ngươi ưu thủy tồn tại đã bao lâu ân trầm tuyết không trả lời nàng vấn đề chỉ là đem vấn đề một lần nữa vứt cho nàng ngươi biết ba cái đại lục tồn tại đã bao lâu sao phó thanh thu không nói chuyện dù cho có sách sử ghi lại này rõ ràng thời gian cũng là không rõ ràng lắm nếu là lịch sử phay nước gãy vậy càng khó mà nói Cho nên ngay cả ân trầm tuyết chính mình cũng không biết, ưu trong nước gian đã trải qua cái gì. Phó Thanh Thu ngồi xổm xuống, tay cách kết giới ngưng ra một cây băng lăng, mới vừa buông lòng tay, ma khí liền nảy lên tới cắn nuốt rơi xuống đi xuống băng lăng. Thật lâu sau, phía dưới mới truyền đến một trận không lớn rõ ràng tiếng vang. Ân trầm tuyết kinh hỉ mà nắm lấy tay nàng, có tiếng vang. Đại kinh tiểu quái, có tiếng vang không phải thực bình thường sự sao, lại không phải động không đáy. Phó Thanh Thu kỳ quái mà liếc mắt nhìn hắn. Phục mà đem tay rút về tới. Ngươi không biết, phàm là từ nơi này vứt cái gì đổ vật đi xuống, đều sẽ bị ma khí cắn nuốt hầu như không còn, này vẫn là lần đầu nghe được có cái gì có thể rơi xuống đất. Nghĩ đến chỉ có ngươi mới có thể lấy này đó mà khí có biện pháp. Phó Thanh Thu chính mình cũng cảm thấy hiếm lạ, chẳng lẽ nhiều năm như vậy, liền không có một cái ưu thủy người là băng linh căn. Băng hệ tuy rằng hiếm thấy, lại cũng không phải trăm năm khó gặp, những cái đó người bên trong tổng hội có. chúng ta ưu thủy nhân sinh xuống dưới liền bị ma khí nhột dần sử dụng không được linh lực ân trầm tuyết đứng lên trong tay vụt ra một đoàn hắt hỏa cùng phía trước ở ra bánh đầu xanh cửa hàng người nọ giống nhau như lúc cũng không có gì khác hệ chi phân chỉ có mạnh yếu chi phân phó thanh thu thấy hắn sắc mặt trầm trọng liền cố ý trêu ghẹo hắn nghĩ đến cũng là có chỗ lợi ma khí muốn cho các ngươi đánh mất thần trí đều khó không ngoài sở liệu ân trầm tuyết quả nhiên cười rộ lên vẫn là ngươi sẽ nói Dăm ba câu liền đem này khổ sự nói kỳ hảo vô cùng không đúng hẳn là một câu nói hai ngữ đều là lãng phí ngươi miệng lưỡi phó thanh thu tức giận mà ngồi sồn xuống, xuống tay tiếp tục đáp ở kết giới thượng chưa thấy qua ngươi như vậy cắn ngược lại một cái nói được ta trong ngoài không phải người khi nói chuyện kết giới bên trong nháy mắt ngưng tụ lại một tầng mặt băng mặc dù ma khí xông lên cũng hướng không phá mặt băng không nghĩ tới băng linh căn cư nhiên có thể khắc chế ma khí khó trách sẽ tìm ta tới thật là ý trời treo người Người nói cái gì? Ân trầm tuyết giờ phút này là đứng, hơn nữa Phó Thanh Thu nói chuyện thanh âm vốn dĩ liệt tiểu, cho nên không có nghe rõ nàng nói cái gì. Không có gì, chính mình nói thầm hai câu thôi. Nàng vô vô tay đứng lên, như vậy liền hảo, chỉ là rốt cuộc không phải kế lâu dài, ai cũng không biết có thể căng bao lâu. Người thả cùng ta nói nói, người cái kia vương huynh kế hoạch. Phó Thanh Thu lời này vừa ra hạ, một người nam nhân thanh âm liền từ các nàng phía sau truyền đến, ta có cái gì kế hoạch? Ân trầm tuyết sắc mặt cứng đờ, tung chặt phó Thanh Thu không cho nàng quay đầu lại. Bọn họ không quay đầu lại, ân thịnh liền chính mình đi đến hai người trước mặt cùng cung kính kính mà hành lễ, gặp qua vương thượng, còn có vị này lạ mặt cô nương. Phó Thanh Thu không ứng lời nói, chỉ là lẳng lặng gật đầu, xem như chào hỏi qua. Ân trầm tuyết sắc mặt trở nên so phiên thư còn nhanh, thượng một giây còn nghiến răng nghiến lợi đâu, giây tiếp theo liền cười đến cùng đóa hoa nhi giống nhau, vương huynh như thế nào. mươi 247 Thanh Ngọc. vốn là tính toán đến xem ma nhãn chỗ hay không có khác thường trùng hợp thôi hắn cùng ân trầm tuyết bộ dáng rất giống nhưng là liếc mắt một cái nhìn lại rồi lại có thể lập tức phân chia ra tới ân trầm tuyết là cực cái cười cao hứng cười không cao hứng cũng cười khe cười lên thời điểm còn có thể nhìn đến hai viên nhỏn nhọn răng nanh ân thịnh bất đồng thường thường mà nhếch môi trong mắt đổ xuống không ra bất luận cái gì cảm tình phó thanh thu đánh giá xong rồi liền thu hồi ánh mắt nghe hai huynh đệ nói chuyện chính mình nhàm chán mà dùng mũi chân đá đá Nếu nơi này không có việc gì, ta cũng không tiện quấy giày vương thượng chiêu đái khách nhân, trước tiên lui hạ. Hảo, vương huynh đi trước nghỉ ngơi đi, ngươi thân thể không tốt, đi lại xong rồi liền không cần ra tới, bằng không thân mình càng nhượng. Ân trầm tuyết không quên dặn dò hai tiếng. Ân thịnh không ra tiếng, giống như không nghe thấy, lo chính mình đi rồi. Không phải nói có thể sống sót u thủy người đều rất mạnh sao, như thế nào còn có thai cốt mạnh yếu nói đến. Ân trầm tuyết gật gật đầu, tuy rằng vương huynh năm đó may mắn còn sống. nhưng hắn thân thể yếu đuối là bẩm sinh chi chứng, mặc dù dùng tinh nguyên treo cũng vô pháp khôi phục. Nói như vậy, ngươi đi đoạt người khác tinh nguyên chính là vì hắn. đúng vậy. Ân Trầm Tuyết ôm tay, cười đến so với kia ba tháng Xuân Dương còn ấm chút, ta mỗi năm đều sẽ cho hắn tìm tinh nguyên trở về, chẳng qua có một năm có việc trì hoãn đưa chậm, hắn đối ta thái độ liền đại bất đồng. nếu hắn cho rằng ta làm đều là đương nhiên, ta đây liền chặt đứt tinh nguyên. hắn nhiều lần phái người tới thúc giục ta, ta liền càng không đi. chẳng những không đi. còn đi đoạt lấy hắn thủ hạ đoạt tinh nguyên phó thanh thu lướt hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng hai người các ngươi tám lạng nửa cân đều không phải cái gì người tốt hắn cùng dung vương kế hoạch ta trước mắt còn không biết ta chỉ biết hắn có âm thầm phái người đi trước thiên hạc còn lại trước mắt cũng không thể hiểu hết lúc trước ngươi nói ưu thủy không cho phép con dân tùy ý xuất nhập kia bọn họ là như thế nào đi ra ngoài phó thanh thu như là đột nhiên nghĩ tới cái gì lại dọc theo tới đường đi trở về thông minh mấu chốt liền ở chỗ này Thu thủy người thật là vô pháp xuyên qua này quay lại thông đạo, chỉ có thể sử dụng phân thân, ngươi thể chất đặc thù, có thể khắc chế ma khí, cho nên quay lại tự do. Ngươi nếu biết tàng bảo đồ, vậy ngươi có biết hay không Thanh Ngọc? Phó Thanh Thu lắc đầu. Nàng đều là 200 năm trước lao xương cốt, thật sự không biết này đó lung tung rối loạn đồ vật. Một khi Dung Vương tìm được rồi Thanh Ngọc, là có thể mở ra đường hầm, đem ma khí thả ra. Ngươi là nói, chỉ cần có cái kia Thanh Ngọc, ba cái đại lục liền sẽ ở vào nguy hiểm. Phó Thanh Thu có chút trầm không được, nhưng có xuất thế quá, nhiều ít năm xuất thế một lần. Này đó trước mắt cũng không thể hiểu hết, nghĩ đến là không nghe này nói, lại chưa từng gặp qua. Nếu là xuất thế quá, thế gian này tưởng bãi sớm đã sinh linh đồ thán. Phó Thanh Thu gật gật đầu, ta đã hiểu, nếu liền ngươi đều không rõ ràng lắm Vũ thủy ngọn nguồn, chỉ có thể ta trở về nghĩ biện pháp. Ngươi có cái gì biện pháp, ngươi một cái nũng nịu tiểu mỹ nhân nhi. Có thể trị tiêu không trị vốn đã kinh là thiên đại tin tức tốt. Có chuyện gì vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn Ân trầm tuyết đưa cho nàng một cái đỏ thám đan dược Mặc dù ngươi có thể khắc chế ma khí Nhưng dừng lại như vậy một lát công phu Nghĩ đến thân mình cũng là không thoải mái Đêm này dược ăn vào trở về điều trị một lát Liền không quá đáng ngại Phó Thanh Thu không hoài nghi Đem dược nguyên lành nuốt vào Liền vào đường hầm Ta phải mau chút trở về U thủy thiên xám xịt cũng thấy không thái dương Không biết bên ngoài giờ phút này thiên có từng đại lượng mươi 248 không thể tin ân trầm tuyết đi theo nàng phía sau đưa nàng khỏe mắt hơi hơi gợi lên hồn nhiên một bộ xem kịch vui bộ dáng nay u thủy thời gian cùng thiên hạ không kém nhưng đường hầm đã có thể nói không chừng phó thanh thu đột nhiên vừa quay đầu lại kém chút liền đụng phải ân trầm tuyết trong tay cây quạt ngươi lời này là có ý tứ gì chỉ cần có thanh ngọc vô luận ở nơi nào đều có thể mở ra liên tiếp vũ thủy đường hầm ngươi cho rằng này gần chỉ là một cái bình thường đường hầm phó thanh thu hối hận mà cắn cắn môi dưới chân bước chân càng thêm cấp sớm biết rằng liền bất đồng ngươi nói chuyện tào lao, tiểu hai tử sợ đến tàn nhẫn, không rời đi ta. Nếu là thấy ta thật lâu chưa về, còn không biết muốn như thế nào đâu. Ngươi cũng đừng ngọc lòng, ta xem cũng chưa chắc, vạn nhất hắn không sợ đâu. Nói nữa, ngươi mới bao lớn, liền toái toái lại nhảy giống cái lão mụ tử, ta nhưng không thích. Dứt lời, hắn làm ra một bộ ghét bỏ bộ dáng. Phó Thanh Thu hít sâu một hơi, xoay người yên lặng nhìn hắn, này vẫn là phân thân của ngươi, đúng không? Ân Trầm Tuyết chớp chớp mắt. không tồi hắn còn tưởng tiếp tục nói cái gì phó thanh thu liền vung lên nắm tay hướng trên mặt hắn tạp muốn ngươi lắm miệng phó thanh thu hạ sức lực cái kia phân thân tự nhiên cũng liền tan thấy nói chuyện không dễ nghe người biến mất ở trước mặt phó thanh thu lại lập tức trở nên bình tâm tinh khí tiếp tục trở về đuổi ngồi ở vương vị thượng nam nhân nâng đầu thon dài đầu ngón tay không được vớt ve chính mình sưng đỏ gương mặt uy ô hầu hạ ở một bên thân mình chạm đến thẳng tắp mắt nhìn mũi mũi nhìn tim làm bộ cái gì cũng không biết nay tiểu mỹ nhân nhi xuống tay thật là không cái nặng nhẹ đánh phân thân giống như ta sẽ không đau giống nhau uy âu ngươi mau tới nhìn một cái có phải hay không xương đi lên uy ô thân mình bất động ánh mắt hướng trên mặt hắn liếc liếc mắt một cái nếu lại làm thuộc hạ đánh một quyền liền xương đến thập phần chỗ tốt rồi như thế nào tính tình của ngươi cũng đi theo tiểu mỹ nhân nhi trướng vẫn là đối với ngươi tôn thượng tâm tồn bất mãn ân trầm tuyết ý vị thâm trường mà kiểu chân bắt chéo trong mắt ý cười càng thêm đại thuộc hạ không dám chỉ là tôn thượng nếu là thiệt tình thích Hương. ân trầm tuyết dùng ngón trỏ so ở môi trước sắc mặt một chút lãnh xuống dưới người đi ra ngoài ý ô hơi cung hạ thân tử lui đi ra ngoài phó thanh thu bước chân tuy rằng rồn rập nhưng đi rồi trong chốc lát lại đột nhiên dừng lại thẳng đến chỗ tối người lẳng lặng đi ra la ân thịnh sắc mặt của hắn thực bạch cơ hồ là cùng phó thanh thu giống nhau bạch khuôn mặt mang theo vài phần đủ rũ cùng bệnh trạng thấy phó thanh thu phát hiện hắn không né không tàng lại cũng không ra tiếng chỉ là đi đến nàng trước mặt chiều nàng mở ra tay như là ở cùng nàng thảo muốn cái gì đồ vợ phó thanh thu liếc nhìn hắn lại rũ xuống mắt lấy ra khối khăn từ trong miệng phun ra chút cái gì ra tới đúng là vừa mới ân trầm tuyết cho nàng thuốc viên ân thịnh thấy thế tựa hồ là yên tâm liền đem tay thu hồi đi ngược lại đem nửa khối thúy sắc ngọc bội dao cho trên tay nàng phó thanh thu vừa định hỏi hắn nội tình ân thịnh lại khẽ mỉm cười sở trường chỉ, chỉ hướng nàng phía sau là lối ra xuất hiện đang tản phát ra nhàn nhạt ánh sáng. Đại phó Thanh Thu quay đầu lại, ân thịnh đã không thấy. Phó Thanh Thu nắm chặt trong tay kia nửa khối ngọc bội, thử dỗi tay đi lấy ra khẩu. Có thể mặc quá. Nàng không hề do dự, đi phía trước một đi nhanh, trực tiếp trở lại cấm địa cánh rừng chung. Ân Trầm tuyết, đã không thể tin. Lời hắn nói còn không biết câu nào thật câu nào giả, hoặc là hắn từ đầu tới đôi đều là ở trăm phương ngàn kế lừa nàng. Tuy rằng phó Thanh Thu tính toán cùng hắn hợp tác, Nhưng trong lòng vẫn luôn là có điều đề phòng. Đặc biệt là hắn làm nàng ăn xong kia viên dược thời điểm, nàng liền cảm thấy sự tình không thích hợp. Chương 249 Tuyệt phi người lương thiện. Ngoài miệng nói nàng có thể khắc chế ma khí, nhưng là lại cố tình nói phải cho nàng uống thuốc. Hơn nữa hắn cấp ra tin tức tất cả đều là thật không minh bạch, hơn nữa ân thịnh xuất hiện, liền có vẻ ân trầm tuyết càng thêm khả nghi. Phó Thanh Thu ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái không trùng, xanh thảm vô ngần. Huyết án kia sự kiện còn không có qua đi. Nàng đến chạy nhanh trở lại tiểu hài tử bên người. Chỉ là Phó Thanh Thu mới vừa bước ra đi một bước, trước mắt đó là một trận trời đất quay cuồng. Nàng vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình cư nhiên có một ngày sẽ bị người dùng vong bắt treo lên tới. Này còn chưa đủ. Tựa hồ là nhận thấy được dị động, dây thừng một chỗ khác kịch liệt co rút lại, thẳng tắp đem nàng hướng cánh rừng bên ngoài kéo. Phó Thanh Thu vốn định tránh thoát, nhưng thân thể lại đột nhiên mềm nũn, cái gì linh lực cũng xử không ra. Tuy rằng không xác định nhưng hơn phân nửa đều là ân trầm tuyết dở cho quỷ. Nghĩ đến hắn đã sớm tính kế hảo, mặc dù nàng không có đem dược nuốt vào, phát huy về điểm này dược tính cũng đủ nàng ăn một chung. dãy rùa vô dụng, nàng chỉ có thể tận lực ổn định chính mình thân mình, làm chính mình thoạt nhìn không có như vậy chật vật. Mau, mau đem nó kéo ra tới. Chạy nhanh bày ra kết giới, vạn không thể làm kia yêu thú chạy thoát. Phó Thanh Thu nghe được không hiểu ra sao. Những người này lại hướng nàng trên đầu khấu cái gì mũ. Đại phó Thanh Thu bị kéo ra tới, têu to người lập tức liền không ra tiếng. Sao lại thế này? Này, không phải nói là kia chỉ thương lam băng chuột sao? Nhưng này rõ ràng chính là cái nữ tử, nơi nào có thương lam băng chuột? Phan Thắng chống quải trượng đứng ở mặt sau, thấy thế trong mắt tả hữu xoay hai vòng, mặc dù không phải kia chỉ yêu thú, có thể hoàn hảo không tổn hao gì từ bên trong ra tới, cũng tuyệt phi người lương thiện. Thầm bạch mặc lúc trước ở trong bí cảnh gặp qua phó Thanh Thu, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra tới. là minh diệp minh diệp là ai nghe quái quân hay? biên vũ sờ sơ cảm nỗ lực hồi ức ở nơi nào nghe qua này hai chữ chính là ta lúc trước cùng các ngươi nói qua ở bí cảnh gặp được nữ hài nhi kia ngu thủy đạo sư cũng gặp qua nàng còn có cái ca ca đâu thẩm bạch mặc vừa định tiến lên vì phó thanh thu giải thích đã bị đường vi ngăn cản xuống dưới ngươi như thế nào biết nàng có cái ca ca nàng cùng chúng ta rằng a thẩm bạch mặc nói được len ken hữu lực đường vi lại bất đắc dĩ mà đỡ chán Ngươi mới thấy người ta vài lần, liền như vậy tin tưởng nàng lời nói. Tuy rằng kia phản thắng không phải người tốt, nhưng hắn có câu nói chưa nói sai. Có thể từ cấm địa bình an không có việc gì ra tới, sao có thể có mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Phó Thanh Thu Linh lực tạm thời tình ném, nhưng nhị thức vẫn là ở, cho nên bọn họ đối thoại dành mạch, một chữ không rơi xuống đất chuyển tới nàng trong thai. Chính là, Đường Vi nói rất đúng, đồng tình người khác luôn là tốt, nhưng là cũng phải nhìn rõ ràng người nọ hay không đáng giá đồng tình. Nếu là sai đem hảo ý thác các nhân, đều có người đau thời điểm. Tư Thường Ngọc cũng ra tiếng, thẩm bạch mặc chỉ phải nghe khuyên. Phó Thanh Thu không khỏi có chút cao hứng. Gần nhất nàng không cần đối mặt tiểu hài tử, cũng không cần lo lắng nói dối. Thứ hai làm tiểu hài tử nhiều chịu chút huấn cũng là tốt. Nhiều có người ở bên thai hắn nhắc mãi vài câu, lần sau tự nhiên liền hiểu được đề phòng. Vì tránh cho phát sinh ngoài ý muốn tình huống, ta trước đem nàng quan đến phòng tạm giam chung, cấm bất luận kẻ nào tham. Trong chốc lát ta đã trở về lại một lần nữa bố trí bắt võng. Phan Thắng dứt lời, liền cấp bên người hai cái đệ tử đưa mắt ra hiệu, hai cái đệ tử lập tức ngầm hiểu mà cởi bỏ võng, giá khởi phó Thanh Thu đi theo Phan Thắng phía sau rời đi. Đi vào, thành thật điểm. Phó Thanh Thu bị xô đẩy một phen, tuy rằng không lớn cao hứng, nhưng cũng không đối đệ tử phát hỏa. Chương 250 tưởng một lần nữa đầu thai. Người này yêu nữ cùng kia yêu thú tất nhiên thoát không được căn hệ, nếu là tốc tốc công đạo ra kia yêu vật rơi xuống, Có lẽ Thanh Phong sẽ đối với ngươi từ nhẹ xử lý. Phan Thắng phóng xong rồi tàn nhẫn lời nói đã muốn đi, rồi lại bị Phó Thanh Thu gọi lại, chấm đã. Phan Thắng quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy Phó Thanh Thu nhẹ nhàng phủi đi ghế gỗ thượng lạc cho bụi, theo sau lười biếng mà dựa vào bàn ngồi xuống, Phan Trưởng Lão lời này liền không đúng rồi. Phan Thắng nhịn không được những mày, như thế nào không đúng? Ngươi nếu nói ta là yêu nữ, xin hỏi Phan Trưởng Lão, ngươi này bấy dập lại như thế nào bố trí? Phan Thắng nhất thời ngẹn lời. Phan trưởng lão không nói lời nào, ta cũng không thể gắt gao cắn vấn đề này không bốn khẩu. Ta đây hỏi lại, nếu là cấm địa, ngươi lại như thế nào biết đem bẫy dập bố ở nơi nào mới có thể bắt được ta? Phó Thanh Thu không chút để ý mà kháp cái tính chấn quyết, lúc này mới có chút tản mạn mà đem khủyệu tay giá đi lên chống cảm. Ta kêu Phan trưởng lão một tiếng lao yêu nam, không quá phần đi. Phan thắng tức giận đến dâu đều kiểu lên, mặt trướng đến đỏ bừng, chỉ vào Phó Thanh Thu tay ngăn không được run rẩy ngươi ngươi ngươi. làm càn, dám can đảm mở miệng ác ý hãm hại. Phó Thanh Thu nhàn nhạt cười một tiếng, ta nói hay không là một chuyện, người khác nghe xong trong lòng sẽ nghĩ như thế nào lại là một chuyện. Phan Trưởng Lão nên sẽ không cùng người ngoài có điều cấu kết đi. Ra ngoài Phó Thanh Thu sở liệu, Phan Thắng lần này không có làm ra cái gì phản bác động tác, chỉ là nhìn thoáng qua hai cái đệ tử, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Hai cái đệ tử hai mặt tư liếc, biết chính mình nghe được không nên nghe, liền ngoan ngoãn cúi đầu chuẩn bị đi ra ngoài. phan thắng sấn bọn họ chưa chuẩn bị một người một quải trượng thế nhưng đánh đến bọn họ đương trưởng chặt đức khí mắt thấy hai cái sống sờ sờ người biến thành thi thể phó thanh thu một chút đều không ngoài ý muốn như thế nào chẳng lẽ phản trưởng lão đưa bọn họ mang lại đây chính là vì chứng thực ta là đả thương người yêu nữ chuyện này phan thắng dùng quải trượng gõ gõ mặt đất đôi mắt có chút không vui mà nửa nheo lại tới ngươi thực thông minh tự nhiên có thể đoán được nhiều như vậy một khi đã như vậy Ta liền càng không thể làm người tồn tại rời đi nơi này. Dứt lời, hắn hử một tiếng, xoay người liền rời đi. Lúc này Phó Thanh Thu cuối cùng xem minh bạch. Xui khiến phản thắng đối thẩm bạch mặc xuống tay, hẳn là ân trầm tuyết không thể nghi ngờ. Chỉ là có chuyện nàng nghĩ tới nghĩ lui vô luận như thế nào đều không nghĩ ra.